nhưng là chiêu số không phải dùng để nhìn chỉ dùng để đến đánh người bại người giết người người chiêu số lại thành thạo nhưng là không hề có một chút kinh nghiệm thực chiến liền phảng phất hoa trong gương trăng trong nước nhìn như mỹ hảo kỳ thực là giả là lớn là khoảng không đ a n thiếu thiên chậm rãi cảm giác mình kỳ thực không hề tưởng tượng mạnh như vậy hắn lác lắc đầu tự nhủ nhưng là v õ công đến trình độ này lại luyện tiếp chỉ sợ là nhắm mắt làm liều ta lúc này nên tái xuất giang hồ đi tới đoạn những kia ân ân đoán đoán nắm kẻ thù mệnh đến mài r i a kiếm của ta ta nợ hàng sơn phái nghi lâm tiểu sư phụ một cái mạng ta không thích nợ nhân gia bởi vậy thế tất yếu báo đáp tung sơn lục bách hành sơn lỗ liền d ù n g thái sơn vô danh đạo nhân hoa sơn kiếm tông phong bất bình ngày xưa bắt nạt ta nhục ta thể giết chi đao cốc lục quái ỉ vào nhiều người công phu cao ước hiếp cho ta ta thể giết chi ta lúc này mạnh như thế nào ta cũng không biết không ngại dùng tính mạng của bọn họ tới chứng kiến đi trước đây giang hồ làm sao ta không biết ta chỉ biết là sau đó nói đến giang hồ tuyệt đối không thể t h i ế u ta một ngày lấy ra khỏi lồng hấp đi địa phúc thiên cũng trở mình xem ta khoáy hắn cái lòng trời lở đất đàng tiếu thiên ngửa mặt lên trời thét dài giang hồ ta đến rồi đang bởi chương 23, giang hồ nhiều mưa gió đàng tiếu thiên trở lại trong động tùy ý thu thập một chút chủ yếu là một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một đem cửa động che lại cũng cầm thanh bảo kiếm phòng thân cho tới lương khô cùng thủy các loại tùy ý nắm một chút chính là đàm tiếu thiên nghĩ thầm chờ ta sau khi xuống núi tự nhiên trước tiên tìm cái khách sạn thịt cá cố gắng ăn một bữa no nghe mới được ai biết hắn vừa tới cửa động đột nhiên cảm giác không đúng hắn cẩn thận vận lên tử hà thần công rốt cục cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình chỉ thấy người này tuy rằng khăn đen che mặt đàm tiếu thiên nhưng nhìn thấy hắn râu bạc trắng tóc bạc hẳn là một tuổi tắc không nhỏ ông lão lúc này nơi đây tóc bạc cao thủ đàm tiếu thiên lập tức ý thức được người này là ai chỉ là hắn cũng biết phong thanh dương bởi vì ngày xưa các loại thoái ẩn giang hồ cũng không muốn để người ta biết hắn vì lẽ đó cũng không v ạ c h trần thân phận của hắn mà là mở miệng tiền bối không biết ngươi có chuyện gì phong thanh dương nhìn hắn hồi lâu rốt cục mở miệng ngươi thấy được trên vách đá chuyện tích võ công đàm tiếu thiên trong lòng nhảy một cái nhưng vẫn là hồi đáp vãn bối may mắn mắt thấy chư vị tiền bối võ lâm tuyệt học chịu không nổi vinh hạnh phong thanh dương tiếp tục lái khẩu nói ngươi cảm thấy thế nào đàm tiếu thiên vừa nghĩ hắn mặc dù là võ lâm tiền bối võ công cao cường nhưng ta mới vừa tu luyện thành công dự định tái xuất giang hồ làm sao có thể sợ đầu sợ đôi u mất mặt xấu hổ không bằng hào phóng đáp lại quá mức cùng hắn đại đánh một trận coi như không địch lại bị thua cũng có thể đào tẩu ngày sau trở lại linh giáo l i ê n thanh thật trả lời giang hồ chuyện xưa vạn bối không đáng bình luận chỉ là chư vị tiền bối lưu lại võ công chiêu số tất nhiên là phi phảm phong thanh dương lặng lẽ một lúc đột nhiên nói vốn là ta thoái ẩn giang hồ thực sự không nên quản việc không đâu chỉ là ta xác thực không hy vọng vách đá này trên gì đó bị người nhìn lại nếu là ngũ nhạc đệ tử cũng được năm nếu không phải ngũ nhạc đệ tử đâu đàm tiếu thiên nghe hắn ngữ khí không đúng trên mặt cũng không có cung kính cùng mỉm cười mặt lạnh hỏi nội kinh ở trong người chậm rãi lưu truyền đàm tiếu thiên tả tay cầm vỏ kiếm cũng là vì, vì dâng lên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị ra tay trong lòng tức giận bất bình hôm qua thấy đào cốc lục yêu cùng với thời gian thật dài khuôn mặt tươi cười nịnh nọt làm vẻ ta đây để cho mình đều cảm giác buồn nôn nhìn thấy lục bách đám người lại là một mực cung kính nói rất nhiều trái lương tâm l ờ i nói các ngươi thật cho là ta đàm tiếu thiên đi tới tiếu ngạo giang hồ là tới bán rẻ tiếng cười phong thanh dương nhìn thấy đàm tiếu thiên phản ứng này cũng là ngẩn ra than thở cũng được cũng được ngươi đi đi phong thanh dương phát lời thề không thể cùng người coi là thật động thủ đàm t i ế u thiên lạnh lùng nói tiền bối van bối cáo tử đàm t i ế u thiên r ứ t lời cũng không chậm trễ cầm lấy bao vây cùng dưới kiếm hoa sơn phong thanh dương ở hối lỗi nhai cửa động nhìn hắn rời đi than thở tiểu tử này không phải cái an phận chủ từ đây giang hồ nhiều mưa gió đi lại nói đàm t i ế u thiên rơi xuống hoa sơn đầu tiên là tìm tới trên c h ấ n khách sạn kêu một bàn rượu và thức ăn trắng trợn hưởng dụng một phen hắn không một chút nào lui bởi vậy cũng không có ý định ở trong khách sạn nghỉ ngơi thanh toán món nợ lại đóng gói con gà nướng cầm chút bánh màn thầu thanh thủy cùng rượu liền đứng dậy rời đi bà chủ cùng lãnh tiểu thư cho b ạ c sớm đã dùng xong đây là mặt dỗ công hiến đàm tiếu h thiên dùng cũng là chút nào không đau lòng sau đó đi trước mua con ngựa kỳ thư c u ồ n đàm tiếu h thiên đọc nhiều như vậy hắn vẫn đúng là không biết ngựa muốn ở nơi nào mua tác giả nhưng thật ra là ta không biết mất mặt lẽ nào cổ đại không có chuyên môn bán mã địa phương quên đi tùy ý tìm cá nhân hỏi đàm tiếu thiên dùng tiền lấy được một con ngựa hiện tại chỉ còn dư lại một vấn đề nên đi nơi nào đây chỉ thấy đàm tiếu thiên tay trái cầm kiếm tay phải khẽ vuốt chuôi kiếm tự lẩm bẩm bảo kiếm a bảo kiếm đi ra sức uống của người nào máu tơi ư đây cũng không biết lệnh hồ sung đoàn người chịu đến lục bách đám người tập kích không không bằng ta đi xem xem đi nhìn có hay không đáng chết ở đây dưới kiếm người nói xong đàm tiếu thiên cũng không do dự bắt t r ư ớ c ngựa đi tìm kiếm hoa sơn mọi người đi tới cho tới hoa sơn đám người hành tung đàm tiếu h thiên cũng không cần hỏi thăm bọn họ hẳn là đi hướng về hà nam chỉ là nguyên bản nói là đi tung sơn vấn tội trên thực tế sau đó nhưng đi tới lạc dương tị nạn mặc kệ đi tới nơi nào đại thể chính là trên con đường này đầu tiên là trải qua ngựa tràng miếu cuối cùng ở dược vương miếu triển khai một hồi tuy rằng danh tiếng không hiện ra nhưng kinh thiên động địa đại chiến nếu không có lệnh hồ xung độc cô cựu kiếm phái hoa sơn hoặc nói cho đúng là hoa sơn khí tông đem toàn quân bị diệt chỉ là vị này lệnh hồ thiếu hiệp mặc dù cứu sư phụ của chính mình sư đệ nhưng trái lại lần được lở vực mặc kệ lệnh hồ sung có bao nhiêu khuyết điểm đan điểm ấy thể sống chết thủ tín không sợ oan khuất liền coi như đến một nam tử hán đại trượng phu đàm tiếu thiên ngồi trên lưng ngựa tùy ý tuấn mã chạy băng băng nỗi lòng nhưng là bay đến dược vương miếu nơi đó chín sắc trời đã từ từ đen kịt lại một đường buôn ba mệt nhọc đàm t i ế u thiên cuối cùng là đến rồi nhìn một chút chân trời từng tầng từng tầng mây đen đàm t i ế u thiên đem mã khiên đến rồi chỗ tránh mưa chính mình nhưng tùy ý đẩy lên vũ tán phủ thêm áo tơi đi tới trong rừng bắt đầu l ặ n g lặng đợi đại chiến bắt đầu chỉ thấy điện quang liên thiểm giữa bầu trời bỗng nhiên một phích lịch theo hoàng hạt mưa lớn chừng hạt đ ậ u tung rơi xuống đàm t i ế u thiên không hề bị lay động không nói một lời không thích không b i chỉ là thờ ơ lạnh nhạt hoa sơn người trong dùng cơm tối lại một lát sau sắc trời đã sâu mọi người phân biệt ngủ ngoạn nhưng vào lúc này đột nhiên phía đông nam truyền đến một mảnh tiếng vó ngựa ước chừng hơn mười kỵ dọc theo đại đạo chạy băng băng mà tới trong đêm tối mạo vũ chạy băng băng không n g ờ mà tới lai giả bất thiện nhạc bất quần đã cuốn quít đánh thức mọi người đều là tay đẻ c h u a kiếm cẩn thận từng ly từng tí một tiếng vó ngựa từ từ đi xa tất cả mọi người là thở phào n h ẹ nhõm ai biết tiếng vó ngựa quay một vòng lại quẹo trở về ở miếu trước dừng lại chỉ nghe một â m thanh trong t r ẻ o kêu lên phái hoa sơn nhạc tiên sinh ở trong miếu sao chúng ta có một chuyện t h ỉ n h giáo đại đệ tử lệnh hồ sung đi tới cạnh cửa giữ cửa hỏi đêm khuya thời khắc cái nào một đường bằng hữu thăm hỏi liền sáu đ à n g tiếu h thiên vô ý đi nhớ những này lời nói g ô n g tuyết dám cho không kêu dối trá phí lời tác giả cũng không muốn lựa gạt số lượng từ chúng ta nhảy qua đi thôi bảy ở bề ngoài một lời không hợp hai phe động lên tay đến nhưng thật ra là người mặc áo đen âm như luật kích giao chiến đồng thời đàm tiếu h thiên chỉ thấy lệnh hồ sung bị thương nặng nội lực hoàn toàn biến mất vô lực ra tay lấy một địch hai trong n g á y mắt liền bại kẻ địch xem thường chặn ở trên đường bị người đá một cái bay ra ngoài thật thê thảm nhặt bất quần phất lên trường kiếm lấy một địch bốn ổn chiếm thượng phong đẹp đẽ ninh trung tắc lấy một địch hai cùng kẻ địch dây dưa khó khăn c h i a lịa lao đức nặc từ lâu bỏ mình đ ả m tiếu thiên t a y lúc này cũng không biết tiến vào cái nào đầu trong bụng lúc này không cách nào xuất lực còn lại hoa sơn đệ tử nhân số tuy nhiều cũng không một cao thủ chỉ nghe kêu thảm tiếng liên tục đã có mấy người gặp độc thủ nhạc linh san lâm bình chi hợp lực cùng một người giao thủ miễn cưỡng chống đỡ không bao lâu thảm bại không lâu lắm thế cuộc đột nhiên thay đổi từ miễn cưỡng chống đỡ càng đến rồi nghiêng về một bên đăng bởi chương hai mươi b ố tạo thấy bất nhạc hảo. hóa xính anh、hảo. Chỉ thấy nhạc bất quần điểm ộ c đấu bảy n g ư ờ Vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng. hạ cũ rơi i đ tán nhạc phu nhân lực kháng ba địch trung quy công lực có hạn cùng một tên kẻ địch lưỡng bại câu thương bị còn lại hai tên kẻ địch hạn chế cho tới phái hoa sơn những người khác ngoại trừ lệnh hồ sung lăn ở trong bùn không biết sinh tử đáng thương hoa sơn quần đệ tử tất cả đều là bị hạn chế bắt được hoặc điểm huyệt đạo không bị thương tính mạng nhưng không thể động đ ậ lúc này thế cuộc đã rất rõ ràng phái hoa sơn chỉ còn dư lại nhạc trưởng môn một bị mười lăm người bao quanh vây nhốt tám tên hảo thủ phân trạm bắt phương cùng với đối chiến còn lại bảy người trong tay cắt chấp đèn khẩn minh đem đèn đuốc bắn về phía nhạc bất quần hai mắt tám chỉ là một phen khổ đấu đáng tiếc nhạc bất quần đúng là vẫn còn không địch lại rơi vào tay địch sinh tử khó có thể tự kiềm chế bên hông hiếp dưới cổ họng tả nhũ các nơi bị người lấy nặng tay điểm huyện đạo chỉ là đàm tiếu thiên không chút nào xem thường hắn chỉ vì hắn thực sự cho một phần rất tốt chiến tích một người cánh tay phải bị chặt bỏ một đoạn máu tươi tung tóe người kia quắt to một tiếng ngã xuống đất một người ngực bị cắt đứt hắn hai cái s ư ơ n g sườn hai tay nắm giữ thép dòng nghi ngờ trượng nhất thời đánh rơi xuống trên mặt đất năm liền ngay cả kẻ địch cũng nói quân tử kiếm nhạc tiên sinh võ công chắc tuyệt quả nhiên danh bất hư truyền chúng ta hợp mười lăm người lực lượng đối phó ngươi một người còn huyên nào bốn năm người bị thương lúc này mới đưa ngươi bắt khà khà khâm phục khâm phủ l a o hủ với ngươi đơn đả độc đấu đó là không đấu lại của ngươi đ à n g thiếu thiên trong lòng âm thầm cười gần hai tiếng chỉ l à nhưng vẫn không có ra tay tựa hồ đang chờ cái gì rốt cục ba mươi bốn mươi cưới ngựa dọc theo đại đạo khỏa nước trung bùn phi nước đại mà tới trong khoảnh khắc ở ngoài miếu ghìm ngựa bao quanh đứng lại lập tức một người dối t r a kêu lên là bạn của phái hoa sơn ồ đây không phải là nhạc huynh sao người này là được mấy ngày trước nắm ngũ nhạc lệnh kỳ đi tới hoa sơn u y ệ t đỉnh tung sơn phái đệ tam thái bảo tiên hạc tay lục bách hắn bên phải một người cao to khôi vĩ là tung sơn phái đệ nhị bảo đảm thác tháp thủ linh miễn đứng ở hắn phía trái là phái hoa sơn kẻ bị r u ồ n bỏ kiếm tông phong bất bình ngày ấy tới phái thái sơn cùng phái hành sơn thật là tốt tay cũng đều ở bên trong chỉ là càng nhiều hơn không ít người người đến đông đủ ta là lập tức ra tay làm thịt bọn họ v ẫ n đ ể cho chúng ta đáng thương lệnh hồ đại hiệp trước tiên ra cái danh tiếng đây đàm tiếu thiên tiện tay ném vũ tán lấy xuống đấu đồng áo tơi chậm d ã i xoay người tự lẩm bẩm hắn nhớ tới lúc trước bị lục bách đám người làm cho giả chết đào mạng thực sự dẫn cho rằng suốt đời sỉ nhục lúc này vốn định một chiêu kiếm chặt bỏ hắn đầu cho đến tạm an ủi bản thân nhưng là vẫn dừng lại đàm tiếu thiên cũng không phải là lòng dạ mềm yếu mà là thầm nghĩ ta lúc này vừa có mười phần nắm chặt đánh tan những kẻ địch này vậy bọn họ tựa như trong lưới cá cá trậu chim lồng đều ở ta trong lòng bàn tay ta cần gì phải gấp ở nhất thời nhưng độc cô cựu kiếm loại này kinh diễm tuyệt luân kiếm pháp lại có mấy lần cơ hội có thể vừa xem không bằng chờ một chút liên đam tiếu thiên n h ị n xuống xuất thủ kích động nhìn lệnh hồ sung bắt đầu hoa lệ độc cô thời khắc chỉ thấy lệnh hồ sung đầu tiên là tâm sự mấy kiếm liền đâm thủng t u n g bất khí vai kinh x ế p người bên ngoài lại một chiêu đâm nghiêng bức lùi phong bất bình phong bất bình sử dụng toàn thân bản lĩnh nhưng không thể làm gì cuối cùng chỉ có thể sử dụng ép đáy hòm cuồng phong khoai kiếm đây chính là hắn muốn mưu đoạt ngũ nhạc minh chủ cuối cùng lá bài tẩy lúc này sử dụng thực sự là một chiêu kiếm nhanh tự một chiêu kiếm kiếm kiếm sinh phong trên mũi kiếm phát ra từng luồng từng luồng kính khí mở rộng càng khiến bàng quan mọi người chỉ cảm thấy hàn khí b ứ c người trên mặt trên tay bị tật phong thổi đến mơ hồ đau đớn không tự chủ được lùi về sau cho nên dẫn đến vây quanh ở đánh nhau hai người quanh người vòng tròn dần dần mở rộng lại có bốn năm trượng chu vi một chiêu này so với hối lỗi nhai thượng tinh diệu kiếm chiêu đã không yếu đ a n thiếu thiên ẩn ở một bên cảm thán tuy là tung sơn thái sơn hành sơn chư phái cao thủ cùng với nhạc bất quần vợ chồng đối với phong bất bình cũng không dám lại hơi tổn sự coi thường đều r á t hắn kiếm pháp không chỉ chiêu số tinh kỳ hơn nữa trên thân kiếm khí thế ác liệt cũng không phải là đồ lấy kiếm chiêu thủ thắng này người trong giang hồ trên không tạ tạ tên không ngờ kiếm pháp dĩ nhiên bực này tuyệt vời nhưng là mặc cho phong bất bình tấn công đến mức mạnh nữa dường như trăm trượng sóng lớn cồn g phong gào rít giận dữ sóng biển như núi lệnh hồ sung chỉ là nhẹ nhàng một chiêu kiếm cũng không cùng hắn lơi kiếm giao tiếp cứ như vậy tùy ý đâm một cái liền giết đến phong bất bình nhất định phải về kiếm tự thủ không thể làm gì cuối cùng trường kiếm run lên nhẹ nhàng buôn kiếm ở giữa phong bất bình tứ chi phong bất bình chỉ một thoáng sắc mặt tái nhuận không mặt mũi nào lưu lại lại tiếp tục tranh cướp hoa sơn t r ư ờ n g môn đinh miễn lục bách cùng thang anh ngạc ba người liếc mắt nhìn nhau thả câu nói mang tính hình thức liền cũng muốn dẫn người đi mở chỉ là lúc này đột nhiên lại sinh kinh biến mọi người tại đây càng nghe nói vỗ tay cảm thán tiếng lấy c h u y ế t tháng xảo lấy kỳ tháng chính đọc cô cựu kiếm danh bất hư truyền thanh dừng lại lệnh hồ hình xem ra là không có cơ hội thưởng thức ngươi đọc cô cựu kiếm phá tiến thức chỉ nghe một tiếng lành lạnh cao ngạo âm thanh truyền đến đàm tiếu thiên bước nhanh ngạo nghệ lên sàn mọi người tại đây là cả kinh lại kinh không nghĩ tới đạo bàng lại có người vẫn nhóm nó nhóm người mình càng trước sau thờ ơ không động lòng không có phát hiện phong bất bình nhắc bất quần đám người lại là cả kinh độc cô cựu kiếm đây không phải là phong thanh dương tuyệt kỹ sao lục bách đám người vừa nhìn nghĩ thầm đây không phải là ngày đó bị trưởng giết thiếu niên hắn càng không chết lệnh hồ sung cũng là cả kinh người này làm sao biết không chờ mọi người tại đây mở miệng hỏi giò đàm tiếu h thiên rút kiếm lạnh lùng nói bọn ngươi còn chưa lên lánh cái chết tạ tội mọi người tại đây đều là giận dữ lục bách trước tiên đi ra nghĩa chính n u ô n từ nói rằng ngươi tuổi còn trẻ càng không hiểu giang hồ quy củ tôn trọng trường bối mở miệng như vậy ngông cuồng làm cản nếu như không hướng về ở đây chư vị tiền bối dập đầu nhận sai hôm nay định phải dạy cho ngươi một bài học giang hồ quy củ tôn trọng trường bối ta làm sao chưa từng nghe nói ai đặt các ngươi tung sơn phái sao giang hồ quy củ không vẫn là người thắng làm vua người thua làm giặc sao đàm tiếu thiên diện lệnh cười lạnh thanh càng lạnh hơn đinh miễn lục bách thang anh ngạc ba người nhất thời giận dữ không chờ những người khác mở miệng lục bách vận công đánh tới bàn tay phải tiên hạc tay vừa ra đến thẳng đàm tiếu thiên đầu lâu đàm tiếu thiên cười lạnh một tiếng trường kiếm chỉ xéo lục bách tay phải hắn cầm kiếm tựa hồ cũng không ổn thường xuyên rung động chỉ là nếu có người nhìn kỹ nhưng sẽ phát hiện mũi kiếm của hắn trước sau nhắm ngay lục bách h u y ệ t lao cung chỉ là ở cả đám người xem ra hắn tựa hồ bị sợ choan váng không dám làm một cử động nhỏ nào chỉ sợ lục bách chiêu này thu lại không được tay sẽ muốn cái mạng nhỏ của h ắ n liền có người cảm thấy người thiếu niên có chút ngưng cuồng giao hấn một hồi chính là có người thì lại cảm thấy đàm t i ế u thiên không tự lượng sức có tội thì phải chịu chỉ thấy này trưởng cách đàm t i ế u thiên chỉ còn sáu thước thời gian đàm t i ế u thiên động phong bất bình cùng phong một trăm linh tám thước ra tay đã là cực nhanh nhưng là đàm t i ế u thiên càng nhanh hơn kiếm động thân động người theo kiếm đi một chiêu kiếm đâm thủng lục bách huyệt lao cung đàm tiếu thiên cũng không có dừng lại á n h kiếm càng từ lục bách tay phải thẳng tới bả vai trong n g a y mắt lục bách điều này tay liền thay đổi cái dáng dấp vừa nãy lục bách tay phải lăng không đong đưa dường như là tiên hạ khúc cảnh mổ tư thái ưu mỹ bây giờ nhưng máu tươi bắn tung tóe dường như một cái bị giật gân xả run run r à y r à y huệ phải đàm tiếu thiên nhưng là vẫn chưa thu tay lại á n h kiếm xoay một cái ở lục bách bả vai xoay ngang vừa vặn gác ở trên cổ của hán đăng bởi chương hai mươi lăm ai có thể tôn các h ạ trong nháy mắt công thủ gì thế mọi người tại đây trận mắt ngoắt mồm càng đều chưa kịp phản ứng một chiêu vẹn vẹn chỉ là một chiêu uy danh hiển hách tung sơn phái đệ tam thái bảo tiên hạc thủ lục bách dĩ nhiên trong nháy mắt bị thua đồng thời bị người bắt không chút nào sức phản kháng hơn nữa còn là bại bởi một chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mọi người tại đây cái nào nghe thế tin tức cũng là không thể tin được mặc dù là tận mắt nhìn thấy lúc này mọi người là không trở về được thần đến nay cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau khiến cho lệnh hồ sung kiếm pháp tuy cao nhưng rõ ràng nội công không được bởi vậy cùng phong bất bình hai người cũng là dây dưa nửa ngày mới phân ra thắng bại nếu như lúc đó bên cạnh tùy ý có người ra tay kết quả kia khả năng rất khác nhau làm sao có khả năng nói lời này không là người khác chính là hai thái bảo tháp tháp thủ đình miễn cùng thang anh ngạc đối với sư huynh mình đệ võ học không có ai so với bọn họ rõ ràng hơn dù sao cùng nhau thời gian dài như vậy mọi người cũng thường thường l u ậ n bản làm sao có khả năng chưa quen thuộc làm sao có khả năng một chiêu bị thua đây là cái gì trình độ trường môn có thể làm được sao trong lòng hai người liên tục hỏi chính mình lục bách ô tay phải của chính mình hắn s ắ c mặt trắng bệnh trên mặt cũng là khó có thể tin khinh địch sao không chiêu kiếm đó quá nhanh nhắm thẳng vào mình cái hở chính là lại tới một lần nữa mình cũng không chắc chắn né tránh lục bách trong lòng liên tục nghĩ vừa nãy chiêu kiếm đó đàm tiếu thiên lạnh lùng nhìn hắn trong lòng cũng là tâm tư bay tán loạn mấy ngày trước chính là cái này người mang theo một đám đồng bạn làm cho ta chỉ có thể giả chết chạy trốn nhưng là bây giờ đây ta chỉ muốn nhẹ nhàng vung lên kiếm trong tay liền có thể để hắn bỏ mình tại chỗ bên cạnh lệnh hồ sung cũng là vô cùng khiếp sợ hắn vừa nãy toàn bộ hành trình mắt thấy chiêu kiếm này chiêu kiếm này xem ra tựa hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng thế nhưng làm xong rồi ba chữ nhanh chuẩn tàn nhẫn tĩnh nhược xử tử động nhược thỏ chạy không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người vô cùng nhanh chóng người bình thường căn bản không phản ứng kịp mũi kiếm đâm cực kỳ tinh chuẩn tựa hồ so với lục bách trả lại tìm hiểu võ công của hắn đặc biệt là điểm đến cực kỳ tinh chuẩn người bên ngoài hay là không nhìn thấy nhưng lệnh hồ sùng cũng luyện qua tung sơn kiếm pháp từ trên vách đá học được chiêu kiếm này từ huyệt lao cung bắt đầu mỗi một lần điểm đến đều là lục bách vận công phát trưởng ra kính huyệt vị không một c h i n h l ệ n h một chiêu liền đem nhân cánh tay phế bỏ đâm máu me đ ồ n g địa không chút lưu tình lẽ nào không xưng được một tàn nhẫn tự ta có thể sử dụng độc cô cựu kiếm phá tan chiêu kiếm này sao ta nên ứng đối ra sao hắn nhanh chuẩn tàn nhẫn những vấn đề này ở lệnh hồ sung trong lòng không ngừng hồi tưởng bên cạnh ninh trung tắc cũng là xem s ứ n g sờ chuyện này làm sao cùng ta ninh thị nhất kiếm giống như một ngày kia trượng phu nói ta ninh thị nhất kiếm vô song vô đối ta mặt ngoài phủ nhận trong lòng thì lại là có chút tự đắc lúc này so sánh với vị thiếu hiệp kia kiếm pháp ta thực sự là mặc cảm không bằng lâm bình chi cũng là kích động phi phạm nếu như ta cũng có như vậy kiếm pháp hà tất nuốt giận vào bụng chờ ở hoa sơn sao trên người chịu không đội trời trung đại thù nhưng không thể làm gì nhìn kẻ thù tiêu diêu tự tại làm sao bây giờ lúc này đinh miễn cùng thang anh ngạc rốt cục tỉnh táo lại bắt đầu muốn biện pháp giải quyết các h ạ ta ngũ nhạc kiếm phái thuộc về chính đạo như thể chân tay chống lại ma giáo không biết sư đệ ta nơi nào b ạ o phạm ngươi ngươi càng dưới như vậy ngoan thủ đinh miễn suy nghĩ hồi lâu mở miệng nói rằng đang tiếu thiên hừ một tiếng lạnh cười nói cái mũ này cũng không nhẹ nguyên lai ta là cùng ma giáo đồng lưu hợp ô tà ma ngoại đạo đối kháng các ngươi như thể chân tay quan g minh l ấ m liệt ngũ nhạc người trong ngươi để nằm dưới đất hoa sơn nhạc trưởng môn nghĩ như thế nào ngươi mặt mũi này ra cũng t hồ ậ t thể. là có h đ i n h m i ệ n g sâu sắc thổ thở ra một hơi không ngừng ở trong lòng tự nói với mình n h ì n xuống n h ì n xuống nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đ ặ t ở bình thường trên giang hồ có mấy người dám như vậy với hắn nói chuyện chính là ngũ nhạc các phái thậm chí thiếu lâm võ đang trưởng môn cũng sẽ không như vậy với hắn nói chuyện nếu như là ở bình thường hắn đã sớm một trưởng đánh chết người này rồi thật sự coi hắn thác tháp thủ tên gọi là đến không nhưng là hôm nay người này võ công thực sự quá cao sâu không thấy đáy một chiêu kiếm liền phế bỏ sư đệ của hắn đây chính là sư đệ của hắn à từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng anh em ruột không khác nhau gì cả nếu như không phải đánh không lại hắn nhất định diệt hắn cả nhà đến vì sư đệ báo thủ nhưng là võ công của người này liền ngay cả trưởng môn cũng không nhất định địch nổi hắn phải nhịn nhất định phải nhẫn thấy đinh m i ệ n g không dám đáp lời đàm tiếu h thiên liếc hắn một cái cũng không lên tiếng nữa muốn giết hắn à đàm tiếu h thiên lại nhìn lục bách một chút chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh ánh mắt dại ra quên đi tuy rằng hắn từng xuống tay ác độc giết ta nhưng là bây giờ hắn và phế bỏ có khác biệt gì coi như phát thiện tâm đ à m tiếu thiên suy nghĩ một chút tay trái nhấc lên lục bách muốn đinh miễn nem tới nói tiếng cút sau đó trường kiếm chỉ tay hành sơn l ỗ liên dùng thái sơn cái kia đạo sĩ hoa sơn kiếm tông hai người lưu lại những người khác có thể lý khai sau đó nhìn về phía bốn người này mở miệng nói các ngươi bốn người còn nợ ta một câu trả lời cho là có thể đi nếu để cho không được năm hừ hừ đàm tiếu thiên hừ lạnh hai tiếng tiếp theo mở miệng liền vĩnh viễn ở lại chỗ này không cần lý khai lỗ liên dung b i ế n sắc mở miệng nói đinh sư huynh ta nhưng là ứng với các ngươi tung sơn phái mời mới tới ngươi có thể chiếm được bốn đinh miệng b i ế n sắc mạnh mẽ l ư ờ m hắn một cái nhưng hướng bốn phía vừa nhìn nghĩ thầm nơi này người trong giang hồ nhiều như thế không cứu tung sơn danh tiếng chỉ sợ liền muốn thối bốn l i ê n lại là cố hết sức mở miệng Các hạ, có hạ, thể hay không xem ở tại hạ tại mặt năm. xem mũi ở đàm tiếu h thiên xì địa nở nụ cười nói rằng t ố t đinh miễn cùng lỗ liên dung đều là vui vẻ đàm tiếu h thiên tiếp tục lái khẩu đã như vậy không bằng ngươi thay hắn hai người trong nháy mắt sắc mặt trở nên hết sức khó coi lỗ liên dung thật giống chết rồi mẹ ruột giống như vậy hắn trong lòng biết vô luận như thế nào đinh miễn cũng chắc là sẽ không thay ta đinh miễn cũng không tiếp tục nói một câu cũng không quay đầu lại mang theo lục bách cùng thang anh ngạc xoay người rời đi nửa khác cũng không chịu dừng lại thực sự không muốn lại lưu lại nơi này cái mất mặt đất nếu như vừa nãy đàm tiếu thiên không chịu vương tha hắn hắn nói không chừng muốn nghị trăm phương ngàn kế liên hợp trên sân mọi người đồng loạt ra tay chỉ là đàm tiếu thiên võ công thực sự rất cao hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần nếu đàm tiếu thiên chịu vương tha bọn họ hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng đi liều mạng lúc này coi như để hắn trên hắn cũng không dám mọi người tại đây đều là người tường trải chẳng lẽ mình gọi cái khẩu hiệu mọi người sẽ bé ngoan nghe mình nắm mệnh đi lên đ i ệ n căn bản không khả năng quả nhiên cái khác người trong võ lâm nhìn nhau lục tục đều đi ra ngoài mà cái kia mười lăm che mặt người lúc này lại là mở miệng các hạ võ công chúng ta kính nghệ v ạ n phần tuyệt không dám cùng là địch chỉ là chúng ta cùng nhạc trưởng môn đám người chỉ do việc tư mong rằng các hạ có thể không dơ cao đánh khẽ không nên nhúng tay việc này đăng bởi chương hai mươi sáu chỉ có võ công cao lời vừa nói ra không chỉ có cái kia mười lăm người cẩn thận nhìn đàm tiếu thiên liền ngay cả hoa sơn mọi người bao quát nhạc bất quẩn khiến cho lệnh hồ sùng ninh trung tắc đều là nhìn về phía đàm tiếu thiên lệnh hồ sung không nhịn được mở miệng nói huynh đ ạ i giang hồ cứu cấp mong rằng ngươi có thể cứu giúp sư phụ của ta sư đ ư ơ n g sư đệ sư muội ta lệnh hồ sung nhất định báo đáp đại ân đại đức của ngươi đàm tiếu thiên nhìn cái kia mười lăm người một chút mở miệng nói các ngươi có thể lý khai cái kia mười lăm người vừa nghe trên mặt đều lộ ra không cam lòng tình đặc biệt là trong đó bị thương nặng tỉ như cái kia đứt tay tàn phế người nghĩ thầm chúng ta trả giá lớn như vậy đánh đổi có điều kết quả cũng thì thôi nếu như ngươi câu nói đầu tiên đem chúng ta đuổi rồi đừng nói chúng ta sau lưng người kia chỉ sợ chúng ta ngay cả mình cửa này đều không qua được lúc này một tiếng nói giàn mua vang lên thiếu hiệp việc này kỳ thực không có quan hệ gì với ngươi ngươi không bằng bán chúng ta một bộ mặt ngày sau chào mọi người gặp lại đang thiếu thiên phốc địa một tiếng bật cười nói rằng các ngươi từng cái từng cái che mặt ngày sau ta có thể không nhận ra cái kia thanh âm giả n u a trong nháy mắt trở nên hết sức nghiêm túc các hạ coi là thật liền chút mặt mũi này cũng không cho coi là thật không cho lệnh hồ sung lúc này kể cả nhạc bất quần mấy người cũng là vô cùng căng thẳng nhìn đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên lắc lắc đầu nói không cần phí lời các ngươi ra tay đi cái kia thanh âm giả n u a càng ngày càng nghiêm túc vàng hữu chúng ta thật sự đã hết lòng hết đàm tiếu thiên thấy hắn nhưng không ra tay lúc này xem hướng về kiếm trong tay của chính mình nhưng là xem đều không nhìn hắn nữa một chút thái độ như thế thực sự là phật cũng có lửa người kia cũng không tiếp tục nói nữa hướng về những người khác so cái thủ thế liền tăng tăng sáu từng tiếng binh khí thanh không ngừng vang lên các loại binh khí đã bị này mười lăm người chuẩn bị kỹ cảng từng cái nhắm ngay đàm tiếu thiên vũ từ lâu không biết lúc nào ngừng giữa trường bầu không khí nhất thời ngưng đạo một trận đại chiến sắp triển khai khiến cho lệnh hồ sùng kể cả hoa sơn chư vị cũng không tiếp tục nói nữa chỉ lo quay dày đến đàm tiếu thiên tăng này mười lăm người càng đồng thời ra tay không phân trước sau từng người ra một chiêu không nhiều cũng không thiếu chỉ thấy này mười lăm chiêu đồng thời hướng về một người đánh ra đơn giản là kinh động thiên hạ bọn họ tuyệt đối đến có chuẩn bị hết sức ăn ý phối hợp thiên ý vô phùng không có một người gần nửa phân hay hoặc là chậm nửa phần mỗi người đều biết đàm tiếu thiên có thể là chính mình cả đời này từng thấy võ công cao nhất đối thủ cũng là kẻ địch đáng sợ nhất bởi vậy này vừa ra tay sử dụng đều là ép đáy hỏng tuyệt chiêu đồng thời không chút nào lưu thủ tuyệt đối muốn đưa đàm tiếu thiên vào chỗ chết đàm tiếu thiên trong mắt hết sạch lóe lên càng phân biệt hiện ra hai màu tím đen dị thường đáng sợ hướng về trong tay hắn vừa nhìn chẳng biết lúc nào kiếm từ lâu ra khỏi vỏ một luồng ánh kiếm ra tay bóng ánh phảng phất lưu tinh muốn dọi sáng này hắt dạ dọi sáng núi này lâm dọi sáng này mây đen đầy trời binh lách cách bàng mau p h ả n phất đồng thời đụng phải bảy người binh khí chỉ là trừ bảy người này còn có tám chiêu đây cái kia tám chiêu làm sao bây giờ lẽ nào đàm tiếu thiên chúng chiêu bị thua vẫn là lẽ qua chỉ thấy cái kia tám chiêu vẫn chưa bắn trúng đàm tiếu thiên p h ả n phất đột nhiên biến mất rồi chẳng lẽ có người sợ sệt chạy trốn không không phải là chết chết rồi tám người vì lẽ đó ít đi tám chiêu phái hành sơn ba hồi phong bốn lạc nhạn kiếm nhất kiếm bốn lạc kiểu nhạn ngươi ngươi là lưu chính phong đệ tử chỉ thấy cái kia thanh em giàn u a đức quang đạo cũng không biết là mệt vẫn là bị dọa sợ đến lắm miệng đàm tiếu thiên xuất khẩu khiển trách hắn một câu giơ kiếm trước ngực phảng phất lại muốn ra tay chỉ thấy lệnh hồ sung ở bên cạnh nhìn trận mắt h ố t mồm nguyên lai đàm tiếu thiên vừa nãy dùng chính là phái hành sơn hồi phong lạc nhạn kiếm chỉ là hắn vận lên kiếm pháp này tựa hồ càng hơn lưu chính phong cùng lớn lao giang hồ đồn đại lưu chính phong có thể một chiêu kiếm đâm năm con chim nhạ lớn lao có thể một chiêu kiếm cắt đứt bảy con chén t r à chén t r à nhưng một con không ngã này đã là tài năng như thần nhưng là đối mặt vừa n ã y đồng thời đánh tới các loại binh khí các loại chiêu số đàm t h i ế u thiên chỉ điểm một chiêu kiếm sẽ giết tám người đều là một kiếm đứt c ổ ánh kiếm cho đến cuối cùng uy thế nhưng là không giảm chút nào liên tiếp đẩy ra còn lại bảy người các loại binh khí chiêu số cái kia giàn mua chủ nhân của t h a n nhâm nhưng là một câu nói cũng không lại nói kể cả sống sót sáu người liền huynh đệ thi thể cũng không nói hoài tới xoay người bỏ chạy ánh kiếm lại ra tay cũng không như vừa nãy như vậy lưu tinh mà lại như điểm điểm hàng quang bắn ra ngoài chỉ thấy bảy người đứng ở tại chỗ cũng không núp đ í c h lệnh hồ sung trong lòng hết sức tò mò lại quên sư phụ sư nương sư đệ sư mội h u y ệ t đạo còn chưa tìm hiểu tập tính thân thể đi lên phía trước kiểm tra chỉ là vừa nãy xa xa là có thể nhìn thấy tám người kia vết thương trên cổ chỉ là bây giờ lệnh hồ sung xem khắp cả bảy người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng phảng phất chưa bao giờ bị thương liền quần áo chưa từng phá nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thực sự khiến người ta nghĩ mãi mà không ra lẽ nào đây là tương tự phái thanh thành tồi tâm trưởng vậy công phu trong vòng công chế địch mà không phải lấy kiếm chiêu giết người đ à n g thiếu thiên nhìn lệnh hồ sung bách tư bất đắc kỳ giải dáng vẻ trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười cũng không thèm quan tâm hắn đi mấy bước thiện tay giải khai nhạc bất quần ninh trung tắc huyệt đạo nhạc bất quần đứng lên hơi hơi sửa sang một chút quần áo vội vã ôm quyền nói tạ ơn đàng thiếu thiên khẽ lắc đầu xem thường không cần như vậy sau đó cũng không quản nhạc bất quần phản ứng gì mà là nhìn về phía phong bất bình bốn người mở miệng nói các người bốn người nghĩ được chưa lỗ liên dung tàn nhẫn quyết tâm nói rằng ta nguyện buông tha cánh tay phải dĩ t ạ mạo phạm các hạ c h i tội bên cạnh cái kia thái sơn đạo nhân cũng là như thế phong bất bình tung bất khí nhưng là mở miệng đã không có tay phải làm sao luyện kiếm không thể luyện kiếm sống không bằng chết ngươi vẫn là g i ế t sư huynh đệ chúng ta đi có thể chết ở ngươi cao thủ như vậy trên tay cũng không ngoan luồng đàm tiếu thiên lặng lẽ mở miệng ta không các ngươi phải tay phải cũng không cần mạng của các ngươi chỉ là các ngươi cần phải giúp ta làm một chuyện nghe được trước một câu bốn người đều là vui vẻ sau khi nghe một câu sắc mặt rồi lại trầm xuống hỏi các hạ võ công cao như thế không biết còn có cái gì là chúng ta có thể ra sức đàm tiếu thiên nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng nói ta nhưng vẫn không có nghĩ kỹ chỉ là các ngươi cần lưu lại một món tín vật ngày sau có người nắm tín vật tìm các ngươi các ngươi tự nhiên giữ lời hứa làm một chuyện làm sao có đáp ứng hay không bốn người liếc mắt nhìn nhau khổ mở miệng cười nói vâng sau đó r ồ n dập để lại tín vật của chính mình đàm tiếu thiên tùy ý thu hồi tín vật phất tay một cái các ngươi đi thôi bốn người lại là lẫn nhau đối diện chỉ cảm thấy người này thực sự là cực kỳ cổ quái có điều nếu mình có thể tiếp tục sống tiếp cũng không cần đoạn tay phải này tất nhiên là không thể tốt hơn chuyện liên lỗ liên dung cùng thái sơn đạo sĩ vội vàng hướng đàm t i ế u thiên hành lễ cáo từ đàm t i ế u thiên quay lưng lại tùy ý k h o á t tay háo một cái ra hiệu mình biết rồi phong bất bình tung bất khí nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m lệnh hồ sung không chịu rời đi nhắc bất quần mạnh mẽ t r ừ n g lệnh hồ sung một chút thầm m ắ n g lịch đồ nhìn hai người kia rời đi lại là sâu đậm nhìn đàm t i ế u thiên một chút chỉ cảm thấy người này thực sự là không tầm thường không thể dùng lẽ thường đối xử đ ă n g bởi chương 27, truy hệ nở vang võ lâm chấn động thiên hạ ngày đó ở đây có các môn các phái người trong bởi vậy kèm theo bọn họ rời đi tin tức này trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp toàn bộ giang hồ một t r ư ờ n g hai mươi thanh niên võ công cao hủ chết người một chiêu kiếm phế bỏ tung sơn phái đệ tam thái bảo đệ nhị thái bảo đình miễn liền tại chỗ trơ mắt nhìn không dám nói một câu ngược lại bị người thanh niên kia mấy câu nói cho dọa lui vừa mới bắt đầu mọi người nghe được cũng không tin nhưng là truyền ra người thực sự nhiều lắm hơn nữa chăm miệng một lời thậm chí liền ngay cả tung sơn phái cũng chưa hề đi ra bịa giải dần dần mọi người trong lòng đều ở đây m u ố n lẽ nào thật sự có như thế một người trẻ tuổi mà quan đàm tiếu thiên bên này nhưng là cùng lệnh hồ sung cùng nhau lên đường mà phong bất bình tung bất khí cũng đều đi theo không phải là bởi vì đàm tiếu thiên mà là bởi vì lệnh hồ sung thật sự là lệnh hồ sung học độc cô cựu kiếm tin tức này quá khiếp sợ làm cho hai người không tự chủ được tùy tùng đương nhiên càng cụ thể nói là hai người muốn biết mình kiếm tông sư t h u ố c phong thanh dương tam tích nhưng lệnh hồ sung nhưng có cái nghi vấn vẫn không rõ đàm tiếếu h thiên rốt cuộc là thế nào giết bảy người kia vì sao thân thể bọn họ mặt ngoài càng không nhìn ra một điểm vết thương cuối cùng vẫn là nhạc bất quần giúp hắn hiểu nghĩ hoặc nhạc bất quần ánh mắt phức tạp nhìn cái này chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn đệ tử thực sự không nghĩ tới khoảng thời gian này đến ra nhiều chuyện như vậy t ử hà thần công nhân hắn mà thất lạc hắn nhưng vừa học được kiếm tông sư t h u ố c phong thanh dương độc cô k i ự u kiếm hơn nữa tựa hồ cùng một ít người trong tà đạo cũng liên lụy không rõ hắn thật sự có chút không nhận ra đây là hắn cái kia không có nửa phần tâm cơ đại đội như sao lệnh hồ sung cũng rất cao hứng từ khi t ử hà thần công thất lạc sau sư phụ mỗi lần nhìn thấy hắn đều là ánh mắt lạnh leo không nói một lời bây giờ cuối cùng là lại nói chuyện cùng hắn ngày ấy ngươi thấy vị thiếu hiệp kia là như thế nào xuất thủ sao nhạc bất quần đặt câu hỏi lệnh hồ sung hồi ức hắn tựa hồ i nhảy lên một cái sau đó liền chỉ nhìn thấy bảy giờ hàng quang sau đó bảy người kia liền không n ú c đ í c h kiếm pháp của hắn võ công thật sự là cao đáng sợ nhạc bất quần phân tích vị này nếu là nhảy dựng lên ra tay như vậy hẳn là đâm về phía bọn họ nửa người trên ngươi kiểm tra cẩn thận sao lệnh hồ sung nói ta từng cái đã kiểm tra nhưng là không có nửa phần vết thương nhạc bất quần nhìn một chút nằm ở trên cây đàm tiếu thiên chỉ thấy hắn hai mắt tự bế tự trợn phảng phất đang nghỉ ngơi dưỡng thần đối với hành động của bọn họ không quan tâm chút nào nhạc bất quần hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy gặp các loại các dạng người nhưng chưa bao giờ từng thấy như vậy hắn thu hồi ánh mắt lại phát hiện kiếm tông sư huynh đệ hai người cũng đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào nơi này lỗ thai dựng thẳng lên tự đang chống nghe nhạc bất quần vừa chuyển động ý nghĩ tâm là sông nhiên bọn họ thấy chúng ta thầy trò ở đây nói chuyện cho là chúng ta muốn nói sung nhi học học độc cô cựu kiếm chuyện ai biết chúng ta nói nhưng là vết thương bất quá hai người bọn hắn nghe xong một điểm vậy cũng sẽ cảm thấy hiếu kỳ nhắc bất quần đi mấy bước nhìn kỹ một chút những người kia trên người đúng là cùng lệnh hồ sung nói không khác nhau chút nào chỉ là hắn dù sao so với lệnh hồ sung nhiều hành tẩu giang hồ mấy chục năm biết có chút sự không thể chỉ dựa vào hai mắt bởi vậy đưa tay hướng về này trên người mấy người s ử soạn hắn kiểm tra nửa ngày tựa hồ cũng là không có thu hoạch thầm nghĩ trong lòng không nên à, coi như là nội kình hại người cũng có thể bên trong thân thể lưu lại thương tích t ỷ như dư thương hải tồi tâm trưởng trên thực tế càng nên xưng là toái tâm trưởng ở bề ngoài xem không người nào sự kỳ thực trái tim bị đánh n ứ t vỡ thành mấy khối nhi ồ nơi này tựa hồ có vấn đề nhắc bất quần tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì ở bảy người h u y ệ t bách hội hoặc nói cho đúng là đỉnh đầu tựa hồ có cái lỗ nhỏ chỉ l à động này thật sự là quá nhỏ bởi vậy r a phủ phát chặn lại rồi vì lẽ đó thấy thế nào cũng không nhìn thấy chỉ có vô cùng cẩn thận mới có thể sử dụng dấu tay đến lệnh hồ sung ở bên cạnh vừa nhìn cũng là khiếp sợ dị thường lấy tay một màn quả lại chính là như vậy nguyên lai、like、ngày đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên một chiêu kiếm liền đâm bảy lần ở giữa bảy người đỉnh đầu h u y ệ t bách hội chỉ là hắn xuất kiếm vừa nhanh lại chuẩn lại ổn bởi vậy bảy người kia tại chỗ bất động phẳng như vô sự kỳ thực đã bị một chiêu kiếm giết chết lệnh hồ sung một điểm liền rõ ràng tự lẩm bẩm bên cạnh nhạc bất quần nghe xong lệnh hồ sung nói vừa hơi xúc động chính hắn một đệ tử thiên tư hơn người lại là cảm giác sâu sắc đàm tiếu thiên võ công cao liên mở miệng chiêu này tựa hồ trước đây nghe nói qua là cái gì chiêu nên đã nhiều năm không ở trên giang hồ lại thấy qua nghe sư phụ nói chuyện khiến cho lệnh hồ sung một cái giật mình đây không phải là trên vách đá phái thái sơn thất tinh lạc trời cao sao chỉ là nguyên chiêu là đâm về phía một người ngực thiên trung thần tàng linh cư thần phong bộ lang ư môn Thông cốc bảy đây ạ lại i khinh chiêu biết liên chiêu, người giờ, huyệt địch như không nhìn không tránh như chỉ hóa thành lăng không nếu này, vậy tay bảy tục tất trúng trong vị, mặc làm công cao cường, được càng kệ kẻ đ lên lên, nẻ, nọ, lăng lóe lóe là sao sẽ ở m người h u ệ t b á chính hội, hơn nữa không không chút hơn chiêu. thật h một cái rơi mất, không được chút nào giấu nữa nào Càng hơn nguyên、chiêu. Cao, thật sự là cao. mất, vết. được c Đây là sự là phong thái sư thúc nói không câu n ệ với từng chiêu t ừ n g thức t ù y ý làm vô chiêu thắng hữu chiêu ạ chỉ có điều người này trước tiên là dùng phái hành sơn hồi phong lạc nhạn kiếm một chiêu kiếm lạc c ử u nhạn bây giờ lại sử dụng phái thái sơn thất tinh lạc trời cao hắn đến tột cùng là ai làm sao sẽ đồng thời triển khai hai phái tuyệt học lẽ nào hắn cũng giống như ta đi qua hối lỗi nhai mật động hay là hắn là bốn người trong ma giáo trong lúc nhất thời khiến cho lệnh h ồ sung trong lòng tâm tư phức tạp càng bất ngờ xúc động chân khí trong cơ thể chỉ cảm thấy trên người đau xót một ngụm máu tươi không tự chủ được liền phun ra ngoài nhạc bất quẩn linh trung tắc tất cả giật mình liền ngay cả phong bất bình tung bất khí cũng là vô cùng căng thẳng dù sao tiểu tử này còn quan hệ đến phong thái sư thuốc tam tích có thể tuyệt đối đừng có chuyện a đại sư ca nhạc linh san cùng chư vị hoa sơn đệ tử cũng là có chút bận tâm chỉ thấy đàm tiếu thiên lúc này từ trên cây nhảy xuống tiện tay nắm lên lệnh hồ sùng nhảy mấy cái biến mất không thấy hình bóng sư h u n h hắn đột nhiên bắt đi sung nhi là có ý gì hắn sẽ không làm t h ư ơ n g tổn sung nhi chứ linh trung tắc vội vã căng thẳng hỏi nhạc bất quần thấy thế cũng là cả kinh bất quá hắn cấp tốc tỉnh táo lại suy đoán nói người này nếu như lòng mang ý đồ xấu cũng không cần cứu chúng ta hắn hẳn là mang sung nhi đi chữa bệnh vậy hắn tại sao không ở nơi này cho đại sư huynh trị thường trái lại còn muốn rời khỏi đại sư ca vốn là bị thương sao chống lại s ố c này nhạc linh san vội la lên lâm bình chi cũng là có chút lo lắng nhưng không phải là vì lệnh hồ sùng mà là lo lắng đàm tiếu thiên một đi không trở về hắn còn dự định hướng về hắn thỉnh giáo làm sao trong khoảng thời gian ngắn luyện thành vô cùng võ công cao cường nhắc bất quần linh trung tắc liếc mắt nhìn nhau trong lòng rõ ràng người này tất nhiên là lo lắng cho sung nhi vận công chữa thương thì không đề phòng khó tránh khỏi làm người thừa lúc tuy rằng không quen không biết chỉ là này không khỏi cũng quá không tin chúng ta đàng thiếu thiên mang theo lệnh hồ sung tìm một chung quanh trốn không người thấy tình huống của hắn thực sự không thể trì hoãn liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cho hắn chữa thương không cần nói đàm tiếu thiên lòng nghi ngờ quá nặng thật sự là giang hồ nhiều mưa gió mọi chuyện cẩn thận tổng không có cái gì chỗ hỏng bởi vậy cũng không cần quái đàm tiếu thiên trước tiên tiểu nhân sau quân tử đăng bởi chương hai mươi tám đi tới lạc dương kết thúc quán thủ lệnh h ồ sung trong cơ thể xảy ra chuyện gì đàm tiếu thiên tự nhiên rõ rõ rằng ràng đối với người khác mà nói cho dù là yên ổn ngón tay khiến cho lệnh h ồ sung bệnh này chỉ sợ cũng là không có thuốc nào cứu được nhưng đối với đàm tiếu thiên tới nói Không toán vấn đề lệnh ớ n hắn nín ngưng thần, vận lên dịch cân chân lao l đưa vào gì, thở dịch khí, chậm dãi h ồ sung trong cơ thể, đem trong cơ thể trùng hết thể hóa giải, một đạo hắn chân không giải, cơ cơ khí hóa để đem dị lần ạ lại i nhưng không trong công lệnh sung trong cơ thể. Lệnh hồ sung thu thể, hồ thể. hồ có cơ lực cơ tùy về mà là l ý ở này trái lại nhân h ò a đắc phúc tuy rằng chịu mấy ngày tội nhưng công lực không chỉ không hàng trái lại tăng nhiều chỉ là đàm tiếu thiên lắc lắc đầu thầm nghĩ trong lòng c ũ ninh g không b ế t g ư ờ i là có a y duyên không kêu học hấp còn có cơ duyên học cái trung i đại đời thiếu kinh. thiếu thiên liền n cùng này cân mang lệnh hồ sung h Pháp dịch Chỉ chốc hồ đàm lát, tự t lâm ở lại, lệnh mọi người chỉ thấy lệnh hồ s sắc m ặ tắc hồng hào, cất bước thời gian, từng bước sinh phong, h gian, từng liền cất bước bước biết n không đã ò n đáng ngại. Ninh Trung tắc kéo lệnh hồ sung ở một bên hỏi nói đến nhạc bất quần nhưng là lần thứ hai hướng về đàm tiếu h thiên biểu thị cảm kích đàm tiếu h thiên tùy ý gật gù mở miệng nói hôm nay không bằng nói rõ ra ta ngày xưa ở dưới chân hoa sơn gặp người tập kích ta lúc đó chính đến một khẩn yếu cửa ải thần công chưa thành càng suýt nữa bị người kia thừa lúc người kia tướng mạo già nua sáu nhạc bất quần cùng ninh trung tắc liếc mắt nhìn nhau không nói gì khiến cho lệnh hồ sung nhưng không thể tin được mở miệng nói rằng ngươi nói người kia là ta nhị sư đệ đàm t h i ế u thiên tiện tay lấy ra một quyển sách đây là ở trên người hắn lục soát mọi người vừa nhìn chính là tử hà bí cấp tất cả giật mình lệnh hồ sung bận bịu mở miệng hỏi cái kia lao đức nặc đây đàm t i ế u thiên tùy ý mở miệng bị ta giết phong bất bình tung bất khí mở miệng cười nhạo nói hoa sơn khí tông hồi lâu không gặp thực sự là càng ngày càng nổi bật bất phảm liền trưởng môn tuyệt học đều có thể cho tùy ý cho đệ tử tập luyện huynh đệ ta hai người thực sự là kính nghệ không thôi nhạc bất quần tiếp nhận bí tịch thấy quyển sách này mất mà lại được mới vừa thở ra một hơi vừa mừng vừa sợ lúc này nghe nói phong bất bình hai người lời này sắc mặt lại trở nên tái nhận lạnh rên một tiếng không nói một câu ninh trung tắc là hư một tiếng mở miệng nói các ngươi kiếm tông lợi hại tuyệt học còn muốn dựa vào chúng ta khi tông đệ tử đến kế thừa phong bất bình hai người nghe nói cũng là l ạ n h rên một tiếng đổi sắc mặt đàng thiếu thiên cũng không quản mọi người tại đây tâm tình tùy ý hướng về phong bất bình t u n g bất khí mở miệng nói ngày ấy ta ở tư quá nhai treo hoài cầu người nhìn thấy một vị lao giả râu tóc bạc trắng từ sau sơn đi tới h ắ n ăn nói bất phảm công lực tinh thâm chỉ là từ lâu thoái ẩn giang hồ lánh đời đã lâu sẽ không tiếp tục cùng người động thủ hay là các ngươi muốn tìm phong bất bình t u n g bất khí nghe xong tất cả giật mình nhưng càng nghĩ càng đúng năm đó sau đó bọn họ kiếm tông sáng nhớ chiều mong không phải là trở lại hoa sơn nếu như phong sư thúc vẫn còn nhân thế thật sự khả năng ở hoa sơn ẩn cư hai người vừa mừng vừa sợ ôm quyền nói các hạ đại ân đại đức huynh đệ ta hai người ghi nhớ trong lòng ngày sau như có sai phái phái người đến hoa sơn dặn dò một tiếng liền vâng dứt lời cũng không cố nhạc bất quần đám người vẻ mặt xoay người cưỡi ngựa rời đi xem phương hướng hẳn là về hướng về hoa sơn đi tới nhạc bất quẩn khiến cho lệnh h ồ sung đám người không ngăn trở kịp nữa đối phương đã thúc ngựa đi không chờ nhạc bất quẩn khiến cho lệnh h ồ sung mở miệng đàm thiếu thiên tiếp tục nói sau đó ta lại hai lần bị thương một lần là sáu cái quái nhân một lần chính là lục bách kể cả phong bất bình bọn bốn người bốn người bọn họ cùng ta việc đã quên đi kết chỉ là sáu người kêu cùng ta nhưng còn có một đoạn ân đoán ta muốn đi tới lạc dương chấm dứt việc này n h ạ c bất quần sau khi nghe xong nhưng là trong lòng cả kinh đám người bọn họ rời đi hoa sơn nói là đi tìm tả l ã n h thiền vấn tội kỳ thực là tránh né sáu người kia nghe đàm tiếu thiên lời này chúng ta chuyến này đi tới lạc dương ngược lại là đưa dê vào miệng cọp hơn nữa phong bất bình hai người nói là về hoa sơn đi tìm phong thanh dương đi tới động lòng người tâm cách cái bụng ai biết hai người bọn họ trong lòng đến tột u cùng đang suy nghĩ gì vạn nhất có quỷ kế gì đây có thể tuyệt đối không thể để hắn hai người thực hiện được chỉ là không chờ nhạc bất quần suy nghĩ thấu triệt đàm tiếu h thiên mở miệng lần nữa lệnh hồ huynh bên trong cơ thể ngươi các loại dị t r ù n g chân khí ta đã giúp ngươi h ó a đi ngươi trải qua lần này nỗi khổ nội lực không lùi mà tiến tới đã đủ tư cách tu luyện tử hà thần công hơn nữa đọc cô cựu kiếm ngày sau quần hùng thiên hạ hàng ngũ tất có ngươi một tịch vị trí chỉ hy vọng ngươi không được lãng phí lần này cơ duyên chuyên cần khổ luyện đừng vội lười biếng đến nỗi ngày sau đàm mô có thể tự mình lánh giáo một chút của ngươi đọc cô cựu kiếm nhạc bất quần ninh trung tắc khiến cho lệnh hồ sùng nhạc linh san lâm bình c h i đám người vừa nghe tất cả giật mình nhạc bất quần cùng ninh trung tắc vốn là hoài nghi đàm tiếu thiên vượt qua tử hà bí tịch chỉ là võ công của hắn rất cao coi như biết có thể làm sao bởi vậy cũng không mở miệng hỏi chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết thôi lúc này nghe được lệnh hồ sung có hy vọng một lần thành vì thiên hạ cao thủ hàng đầu ninh trung tắc cùng nhạc linh san thì lại là thật tâm vì là lệnh hồ sung cao hứng mà nhạc bất quần cùng lâm bình chi nhưng trong lòng lại nổi lên song lớn nhạc bất quần nghĩ thầm lệnh hồ sung là ta một tay nuôi lớn ta đối với hắn quán chú bao nhiêu tâm huyết mới đưa hắn dạy dỗ thành dưới nhạc các phái trẻ tuổi bên trong bên trong công lực số một số hai liền linh san ta cũng không có làm sao quản hàn giáo cơ hồ là cho hắn làm người vợ nuôi trong lòng ta từng nghĩ tới nếu như ta cả đời này không cách nào chấn hưng ơ hoa sơn như vậy thì phải cố gắng bảo tồn tổ tông lưu lại cơ nghiệp gửi hy vọng vào hắn hy vọng hắn tương lai trở thành ngũ nhạc minh chủ lãnh tụ nhưng là trên người hắn nhưng liên tiếp phát sinh các loại chuyện kỳ quái ta mấy lần hỏi hắn hắn ấp úng không thể thẳng thắn trả lời bây giờ càng là tu luyện kiếm tông võ công ta còn có thể tin tưởng hắn sao ta lại có thể nào tin tưởng hắn ta nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy lẽ nào càng bị người khác hái được quả đảo lệnh hồ sung tên lịch đồ nhà ngươi làm sao xứng đáng ta nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng nhạc bất quần càng nghĩ càng giận hầu như không cách nào thu lại đổi sắc mặt lâm bình chi nhưng trong lòng thì nói ta bách nguyện ngàn cầu học không tới cao thâm võ công không luyện được một thân kinh người bản lĩnh trơ mắt nhìn dư thương hải cầu tặc ở thục trung nên ngang nhưng không thể làm gì trong đêm khuya nhiều lần t h ứ c tỉnh lệ áo ư ứ t bị cảm giác sâu sắc xin lỗi cha mẹ xin lỗi tổ tông lệnh hồ sung dựa vào cái gì ngươi liền có cơ duyên này có hy vọng một lần thành vì thiên hạ cao thủ hàng đầu ta lại không thể ta không phục không phục lệnh hồ sung trong lòng cũng là cả kinh hắn đúng là không nghĩ tới chính mình càng mà xui quỷ khiến có lần này cơ duyên nghĩ thầm người này đối với ta hiểu rõ như vậy lẽ nào hắn thật sự cùng phong thái sư thúc quen biết không mấy người này nghĩ kỹ đàm tiếu thiên đã muốn rời đi chỉ là hắn đột nhiên thấy được lâm bình chi trong lòng hơi động mở miệng nói nhạc trưởng môn ngày xưa ta cùng với lâm gia có một phen giao tình lúc này ta cảm thấy cùng lâm bình chi tiểu tử này cũng là hợp ý không biết ngươi có thể hay không tạo thuận lợi để đồ cho ta nhạc bất quần lâm bình chi vừa nghe tất cả giật mình chỉ là nhạc bất quần có chút kinh nộ lâm bình chi lại có chút kinh hỉ nhạc bất quần kinh nộ chẳng lẽ mình lại cũng bị người hái được quả đảo vẫn là ngay m ặ t trích lâm bình chi nhưng là ở hoa sơn sững sờ lâu như vậy vẫn cảm thấy báo thù vô vọng sư tỷ tuy rằng đợi ta tình thâm nghĩa trọng có thể cha mẹ đại ân đại đức thù không đợi trời chung làm sao có thể ném ra sau đầu có thể là bất kể nhạc bất quần trong lòng nghĩ như thế nào hắn đều là muốn kiên kỵ lúc này mọi người tại đây cùng đàm tiếu thiên ý nghĩ liền mở miệng nói bình nhi ngươi có thể nguyện bái đàm thiếu hiệp sư phụ nhạc bất quần gần đây đối với lệnh hồ sung nhạc linh san lâm bình chi chuyện giữa ba người bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết hắn trong lòng biết người trẻ tuổi còn trẻ mộ ngã rất bình thường lâm bình chi chỉ sợ không muốn rời đi hoa sơn đến lúc đó có lấy cớ này đúng là thuận tiện từ chối đàm tiếu thiên dù sao võ công của ngươi tuy cao nhưng cũng không có thể không để ý giang hồ võ lâm quy củ cường cấp người ta đồ đệ cũng mạnh mẽ thu làm đệ tử đi đăng bởi chương hai mươi chín anh hùng khí đoạn nhi nữ tình trường nhạc linh san nghe xong lời này cũng là mau mau nhìn về phía lâm bình chi không kìm lòng được nắm chặt rồi tay hắn thiếu nữ tâm tư thực sự không nỡ cùng tình lang tách ra ai biết lâm bình chi sâu sắc nhìn nàng một cái tàn nhẫn quyết tâm nghiêng đầu qua không dám nhìn nữa nàng thấp giọng nói rằng đệ tử đồng ý nghe thấy lời này nhạc linh san tâm cũng phải nát nàng tay run lên thả lâm bình c h i chỉ cảm thấy trong lòng lại như vậy đau nhức che miệng mắt thấy liền muốn rơi nước mắt lệnh hồ sung vốn là nghe được đàm tiếu thiên khen hắn có hy vọng thành vì thiên hạ cao thủ hàng đầu đang có chút vượng vượng hồ hồ cao hứng lúc này nhìn thấy ô u yếm tiểu sư mội vì lâm bình c h i thương tâm thành như vậy nhất thời mới vừa kích động hưng ơ phấn quét đi sạch sành xanh tay kìm lòng không đặng nắm chặt nghĩ thầm ta coi như thành vì là đệ nhất thiên hạ có thể thế nào tiểu sư mội thích là lâm s ư đệ ta có cái gì có thể cao hứng lệnh hồ sung ngươi thực sự là một t h ằ n g đốc ông trời tại sao ngươi đối xử với ta như thế nếu như tiểu sư muội có thể vì ta như vậy ta coi như võ công hoàn toàn biến mất thì lại làm sao ta coi như không t r ị hết thương chết thì đã có sao ninh trung tắc nhìn thấy con gái như vậy thương tâm vội vàng tiến lên đưa nàng lâu vào trong ngực không được đập bối an ủi nhạc bất quần nghe được lâm bình chi nói như vậy sắc mặt lúc đó liền thanh nhưng là lời đã ra khỏi miệng trước mặt nhiều người như vậy có thể nào đổi ý hắn sầm mặt lại lúc này liền muốn mở miệng răn dậy lâm bình chi cái này chẳng ra gì đệ tử nhưng là vừa nhìn thấy đàm t i ế u thiên bình tĩnh ánh mắt trong lòng chính là cả kinh đàm t i ế u thiên võ công làm sao cao hắn cũng đã thấy rồi muốn cái kia tung sơn phái là bực nào kiêu ngạo hung hăng tương ngạnh bá đạo nói động thủ liền động thủ trực tiếp bức tử phái hành sơn nhân vật số hai lưu chính phong đồng thời đem cả nhà của hắn cả nhà diệt khẩu cầm ngũ nhạc lệnh kỳ trực tiếp lên hoa sơn mở miệng liền ép hắn thoái vị để hiền thậm chí trong lòng hắn hoài nghi cái kia mười lăm vị tà đạo cao nhân chính là t u n g sơn phái phái tới giết diệt hoa sơn cả nhà có thể là bọn hắn gặp được đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên ngay ở trước mặt các môn các phái nhân vật võ lâm trước mặt một chiêu kiếm liền phế bỏ lúc bách mấy câu nói sợ hai đến đinh miễn liền tình cảnh lời cũng không dám nói chạy trốn chết cái kia mười lăm vị đánh bại toàn bộ phái hoa sơn tà đạo cao thủ để hắn hai kiếm giết sạch s a n h xanh ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát tuy rằng hắn đối với phái hoa sơn không hiển lộ cái gì để ý nhưng này loại này loại sự tích lại để cho nhạc bất quần làm sao không sinh ra lòng kiên kỵ nhưng hắn rốt cuộc là một phái trường môn là thiếu ngạo giang hồ bên trong lừng lẫy nổi danh nhạc bất quần tiếp nhận toàn bộ hoa sơn trọng trách cẩn trọng nhiều năm như vậy dưỡng khí công phu đã sớm tôi luyện lô hỏa thuần thanh bởi vậy chỉ thấy hắn thở dài một hơi mở miệng nói bình chi ta vốn định thu ngươi làm đồ truyền công phu của ngươi cho ngươi có năng lực tự mình báo cha mẹ chính mình mối thù tuyệt đối không phải sư phụ không có tình người không đem của ngươi đại t h ủ để ở trong lòng nhưng là phái hoa sơn gần đây lắm thai nạn sư phụ có lòng không đủ lực nói đến thực sự có chút thấy thẹn đối với ngươi lâm bình c h i vốn tưởng rằng nhạc bất quần sẽ với hắn cắt bào đoàn nghĩa mang hắn tiểu nhân vô sỉ đê tiện kẻ phản bội nơi nào nghĩ tới sư phụ tuy rằng bình thường cùng mình không phải là rất thân gần kỳ thực trong lòng như vậy vì chính mình suy nghĩ hắn lúc này quy xuống rơi lệ dập đầu sư phụ ngươi đừng nói như vậy là đệ tử bất hiếu phụ sư phụ kỳ vọng cao đều là đệ tử lỗi nhạc bất quần vỗ vỗ bở vai của hắn chậm rãi mở miệng nói thằng nhỏ ngốc ở đâu là lỗi của ngươi ngươi trước tiết lên từ nay về sau ngươi bái vào đàm đại hiệp m ô n hạ muốn tự lo lấy sau đó lại hướng về đàm tiếu thiên mở miệng nói đàm đại hiệp ta đem bình c h i đứa nhỏ này giao cho ngươi hắn nếu là làm sai sự ngươi cứ việc xử phạt là được đàm tiếu thiên trong mắt hết sạch l ó e lên sâu sắc nhìn nhạc bất quần một chút nghĩ thầm cái gì là cao thủ nhạc bất quần đây mới thật sự là cao thủ rõ ràng là một cái hầu như khả năng gợi ra diệt môn xung đột thai họa hắn dăm ba câu liền đem thai họa chuyển thành việc vui thầm nghĩ tất l ử a giận n g ậ p trời mặt ngoài nhưng vẫn không n ú c đ í c h trang làm ra một bộ sư phụ dạ sâu nghĩa dày rằng dốc, đã như thế coi như tương lai lâm bình c h i học được thần công đã báo đại thủ công thành danh thoại thành vì thiên hạ hiếm có cao thủ thì lại làm sao dám đối với hắn bất kính thì lại làm sao dám đối địch với hắn không làm được ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được đệ tử ngược lại sẽ bị hắn hái được trái cây những thủ đoạn này sa phi mấy chiêu mấy thức đơn giản như vậy ta là xa xa không kịp hắn n h ặ c bất quần trong lòng máy động chỉ cảm thấy đàm tiếu thiên cái nhìn này đem trong lòng hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng trong lòng cả kinh ta làm cho thủ đoạn đã không tính là âm mưu mà là dương mưu coi như phóng tới trên giang hồ cũng tuyệt đối là tán thưởng quân tử kiếm đại nhân đại nghĩa mà không phải cảm thấy ta có ý đồ riêng nhưng là hắn càng p h ả n phất xem thấu như thế làm sao có khả năng hắn mới bay lớn coi như võ công cao nhưng những này giang hồ tâm cơ không phải hắn cái tuổi này thanh niên có thể hiểu được ta đại đệ tử lệnh hồ sung tuy rằng cũng là thiên tư thông minh võ công bất phạm nhưng hắn đối với những này liền một chữ cũng không biết không đúng người này cái tuổi này có thể luyện thành võ công như thế lẽ nào thật chỉ là gặp may đúng dịp số may ta có thể tuyệt đối không thể coi khinh cho hắn chữa lợn lành thành lợn quẻ liên mở miệng lần nữa đàm đại hiệp bình c h i liền giao cho ngươi chúng ta rời đi hoa sơn lâu như vậy lại ra nhiều chuyện như vậy cũng nên là thời điểm đi trở về đàm tiếu thiên rốt cục mở miệng thiện nhạc trưởng môn cáo tử nhạc bất quần thấy thế liền mang theo lệnh hồ sung chờ rất nhiều đệ tử chuẩn bị thu thập hành lý sẽ hoa sơn nhạc linh san lưu luyến lòng tràn đầy không m u ố n thậm chí muốn cùng lâm bình c h i đồng thời bái vào đàm tiếu thiên môn hạ nhưng là bị ninh trung tắc ngăn cản chuyện cười đường đường phái hoa sơn thiên kim tỷ bái vào người khác m u ô n hạ điều này làm cho người trong giang hồ thấy thế nào phái hoa sơn có thể là trừ lấy cớ này nhạc linh san cũng là thật không nghĩ tới cớ gì hay có thể cùng lâm bình chi cùng nhau lên đường nàng hô to các ngươi đều bắt nạt ta chưa từng có vì ta nghĩ tới nói xong liền chạy nước mắt một mình chạy đi l i n h trung tắc thấy thế vội vàng đổi tới lệnh hồ sung vốn định nhịn đau khuyên lâm bình chi không nên rời đi nhưng là thấy nhạc linh san dáng vẻ trong lòng thập phần lo lắng cũng mau mau đuổi theo, không có mở cái không miệng này. Đàm thiếu thiên mau mau mở Tiếu đổi Đàm theo, lâm ắ lắc c lắc thực cùng là Liên l đầu, đáng đoạn, thương. tình trường. tùy Anh hùng khí nhìn sự nữ tình trường. Liên tùy ý cùng lâm bình chi nói rằng, nếu như ngươi thay đổi chủ ý muốn nói đổi giữ lại, hoặc là chạy đi nói lời thay chủ hoặc chạy chào ý là vốn ẫ n Bình tới Chi kịp. Lâm v là trong lòng vẫn còn có chút khó chịu lúc này nghe xong lời này thầm nghĩ nói ta vượt nhưng đã quyết định báo thù cho cha mẹ rời đi hoa sơn bái vào môn hạ của h ắ n làm sao còn có thể như vậy trông trước trông sau do dự không quyết định lâm i miệng nói, Tiếu Thiên liếc ê n không cần, dặn nhìn hắn, không cần mở mặc Đàm mắt làm đệ phó sư sư phụ, cho đ tử rò. u chúng nhưng lần này, ta đi là u ố n cùng bình ọ n hắn người ngạ, phỏng trừng gian thật dài đều không thấy được. Người cũng đừng hối hận. thời thật thấy hối mỗi một Lâm đi dài được. đều b chi không chút nghĩ ngợi nói rằng đệ tử đã hạ quyết tâm tuyệt không hối hận đ à m g tiếu thiên gật gật đầu thở dài nói nếu lựa chọn phương xa liền chỉ lo mưa gió kiêm t r ì n h lâm bình chi nghe xong chấn động trong lòng sư phụ nói có lý nếu ta đã lựa chọn phương xa liền chỉ lo mưa gió kiêm trình tuyệt không có thể do dự không quyết định sợ đầu sợ đôi đ ă n g bởi truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, đi thẳng vào vấn đề môn tự vấn lòng đ à m tiếu thiên gật gật đầu không sai được rồi chúng ta chạy đi đi trên đường ta sẽ cùng ngươi cẩn thận nói chuyện lâm bình chi cung kính trả lời phải Liên này xem ra tối u y thầy thầy ệ t một trò trò một t không như một đôi thầy trò, hai thầy trò liền cùng phái hoa chính mình. đôi liền cùng sơn mỗi người ngạ, nổi lên con đường mỗi đi của cả hôm qua một đêm mưa to sáng sớm hôm nay thiên cuối cùng là trời quang mây tạnh ánh nắng tươi sáng hơn nữa trải qua mưa to gột rửa không khí vô cùng thanh tân trên đường cũng thiếu rất nhiều cho bụi chỉ thấy sơn gian cảnh sát cảnh xuân tươi đẹp sáng sủa không ít nhìn qua để tâm tình của người ta cũng tốt hơn rất nhiều đàm tiếu h thiên ngồi trên lưng ngựa vi mở miệng cười ngươi cũng biết ta vì sao thu ngươi làm đồ đi theo đàm tiếu thiên bên người chỉ có một người bởi vậy hỏi tự nhiên là hắn đàm tiếu thiên mới vừa thu tiện nghi đồ đệ lâm bình chi lâm bình chi lúc này đã xem học thành thần công giết địch báo thù toàn bộ hy vọng đều đặt ở đàm tiếu thiên trên người tự nhiên cung kính mười phần hắn cẩn thận suy nghĩ một chút mở miệng nói sư phụ thứ tội đệ tử thực sự không biết đàm tiếu thiên mở miệng cười ngươi đúng là thực sự sau đó dừng một chút mở miệng ta là một rất l ờ i người hy vọng có người có thể giúp ta làm việc miễn cho ta vô cùng phiền phức lâm bình chi vẫn còn có chút không hiểu nghĩ thầm lẽ nào thu ta làm đồ đệ là vì để ta hầu hạ hắn nhưng là nhiều người như vậy lại vì sao một mực là ta đàm tiếu thiên tựa hồ biết lâm bình chi nghĩ như thế nào mặc kệ phản ứng của hắn tiếp tục xa xôi mở miệng phúc uy phiêu cục tính được là đệ nhất thiên hạ đại tiêu cục chứ là thời điểm trọng tân khai trương lâm bình chi vừa nghe trong lòng cả kinh vẫn là không hiểu này cùng phúc uy phiêu cục có quan hệ gì coi như phúc uy phiêu cục đã từng hầu như có thể tính được với đệ nhất thiên hạ tiêu cục thì lại làm sao nó đã sớm không tồn tại đàm tiếu thiên liếc hắn một cái mở miệng ngươi là lâm gia truyền nhân duy nhất trên người chịu huyết h ả i thâm cừu ta cần ngươi triệu tập nhân mã một lần nữa thành lập phúc uy phiêu cục đến vì ta hiệu lực một quãng thời gian tự nhiên của ngươi đại thù ta cũng biết phụ trách chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập tức chuyển cho ngươi thần công kiếm pháp giút ngươi luyện thành một thân võ công tuyệt thế cho báo biển máu của thâm cứu. thâm báo ngươi biển ngươi máu lâm bình chi nghe vậy kinh hãi không nghĩ tới đàm t i ế u thiên như vậy trắng ra nhưng là tỉ mỉ nghĩ cũng phải nhân ra cùng ta không quen không biết vì sao phải giúp ta tự nhiên cần ta trả giá chính là sư phụ thu đồ đệ đệ cũng là hy vọng đồ đệ tương lai có thể đến giúp hắn hắn như vậy trực bạch nói ra đủ có thể thấy thành ý của hắn ta chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao lâm bình chi lập tức mở miệng nói đệ tử đồng ý đàm tiếếu thiên ngừng mã gật gật đầu mở miệng nói vì xuống dập đầu đi ngươi không phụ ta ta không phụ ngươi ngươi là ta người đệ tử thứ nhất hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng lâm bình chi nghe vậy lập tức xuống ngựa dập đầu đệ tử hôm nay bái vào sư phụ môn hạ tự nhiên thừa hành sư phụ giáo huấn bách chết không oán đàm tiếu thiên cười cợt xuống ngựa đưa hắn đỡ lên mở miệng nói ngươi là đệ tử ta chỉ cần ngươi không có phản bội sư môn ta muốn ngươi chết làm gì tự nhiên là hy vọng ngươi cẩn thận sống sót lâm bình chi cung kính trả lời vâng sư phụ liền hai người tiếp tục lên ngựa chạy đi lần này đến phiên đàm tiếu thiên nhức đầu hắn thật không có nói dối đây là hắn thu người đệ tử thứ nhất hắn này một thân công phu hoàn toàn là chính mình một người luyện ra được cũng không phải là sư phụ giáo bởi vậy thật nếu nói cũng là đã dạy tiểu hòa thượng độc cô chiến một người luyện qua dịch cân kinh nhưng này cũng chỉ là cho hắn công pháp để chính hắn luyện bây giờ nhưng thực sự là tay lấy tay muốn dạy một đệ tử đàm tiếu thiên ngồi trên lưng ngựa tâm tư nhưng bay ra ngoài có vài thứ ngươi biết là cái gì liền có thể chính mình đến làm nhưng nếu muốn giáo người khác cũng không chỉ phải nhiên càng phải biết chuyện gì xảy ra ta thật sự hiểu rõ dịch cân kinh sao ta thật sự hiểu rõ ta đây một thân võ công sao đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút cảm giác mình vẫn luôn là tìm kiếm cơ duyên sau đó liền túi đầu tu luyện gặp phải đối thủ phải dựa vào nguyên nội dung vợ kịch đại thể so sánh một chút chính mình phảng phất cũng không có thật sự suy nghĩ quá võ công của chính mình đàm tiếu thiên nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu sắp xếp võ công của chính mình dịch cân kinh đồ phổ tổng cộng có mười hai tranh vẽ n ó giáo cũng không phải là tu luyện kỳ kinh bát mạch công phu mà là giảng tu luyện như thế nào chính kinh mười hai mạch phát môn chính mình biên căn cứ đàm tiếu thiên hiểu rõ bên trong cơ thể hắn biết kinh mạch không phải là chính kinh mười hai mạch thủ tam âm kinh thủ tam dương kinh túc tam âm kinh đủ tam dương kinh trong đó cụ thể vì là thủ tam âm kinh thủ thái âm phế kinh thủ quyết âm tâm bao kinh thủ thiểu âm tâm kinh thủ tam dương kinh thủ dương minh đại tràng kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh thủ thái dương tiểu tràng kinh túc tam âm kinh túc thái âm t h kinh túc quyết âm c ă n kinh túc thiểu âm t h ậ c kinh đủ tam dương kinh túc dương minh vị kinh túc thiếu dương đảm kinh túc thái dương bảng quang kinh cùng kỳ kinh bát mạch nhân mạch đốc mạch trùng mạch đái mạch âm khiêu mạch dương khiêu mạch âm duy mạch dương duy mạch thật sự hiện nay ở kim dung cổ long trong trốn giang hồ các loại trong tu luyện kính dùng đại thể chính là những kinh mạch này ấn độ thiên trúc phật môn dấu truyền phật giáo c h ở còn có ba mạch bảy tua câu chuyện đàm tiếu thiên nghĩ thầm ta bây giờ sở học chính là dịch cân kinh giáo cho ta tu luyện như thế nào chính kinh mười hai mạch phát môn chỉ điểm tu luyện như thế nào ngũ tạng lục phủ cường thân kiện thể dưỡng khí bài đ ầ u bởi vậy ta sau khi luyện thành nội công đại thành hơi hơi luyện một ít vận kính phát môn cùng ngoại công chiêu thức là có thể không chỗ nào bất lợi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi mà nghe đồn võ lâm trí cao bảo điện cửu âm c h â n kinh hẳn là tu luyện thủ tam âm kinh thủ thái âm phế kinh thủ quyết âm tâm bao kinh thủ thiểu âm tâm kinh cùng túc tam âm kinh túc thái âm tỷ kinh túc quyết âm can kinh túc thiểu âm thật kinh âm khiêu mạch âm duy mạch trung mạch đái mạch cùng trong truyền thuyết nhâm đốc nhị mạch cựu dương thần công hẳn là ngược lại tu luyện thủ tam dương kinh thủ dương minh đại tràng kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh thủ thái dương tiểu tràng kinh cùng đủ tam dương kinh túc dương minh vị kinh t ú c thiếu dương đảng kinh t ú c thái dương bảng quan kinh dương khiêu mạch dương duy mạch trùng mạch đái mạch cùng với trong truyền thuyết nhâm đốc nhị mạch lấy thân thể chính phía dưới giữa hai đùi hội âm huyệt vì là khởi điểm từ thân thể chính diện dọc theo ngay chính giữa đi lên đến môi giới thừa tương huyệt này kinh mạch chính là n h â m mạch đốc mạch nhưng là do hội âm huyệt về phía sau dọc theo cuộc sống đi lên đến đỉnh đầu đi lên trước nữa xuyên qua hai mắt trong lúc đó đến khoang miệng cầm trên ngân giao huyệt nhân mạch chủ huyết đốc mạch chủ khí là t h â Nhâm t ể người kinh n chủ mạch. h lạc đốc nhị mạch như thông, thì t lại á một mạch tám mạch thông, tám mạch Nhâm mạch m lại bách mạch thông, tiến tới có thể cải thiện thể chất, cường gân kiện cốt, xúc đốc thông, thông, thì thông, thể thiện thể hoàn. nhị tiến tới tiến tuần gân kiện khi bị mở ra vo công tức tăng nhanh như gió có khác biệt lớn nhâm đốc hai mạch nguyên thuộc về kỳ kinh bắt mạch nhân có sáng tỏ huệ y vị thầy thuốc đem cùng mười hai kinh chính mạch hợp xưng mười bốn chính kinh mạch nhâm mạch chủ huyết vì là âm mạch tri hải đốc mạch chủ khí vì là dương mạch tri hải nói cách khác nhâm đốc hai mạch phân biệt đối với m ộ ư ơ i hai kinh chính mạch bên trong tay của đủ s a u âm kinh cùng lục dương kinh mạch lên tác dụng chủ đạo là m ộ ư ơ i hai kinh chính mạch khí huyết dồi dào sẽ tràn đầy với nhâm đốc hai mạch ngược lại như nhâm đốc hai mạch khí thế dồi dào tương tự cũng biết tuần hoàn tác dụng với m ộ ư ơ i hai kinh chính mạch cố viết nhâm đốc quy tắc trung bách mạch đều thông bởi vậy nhâm đốc nhị mạch tầm quan trọng thực không phải bình thường kinh mạch có thể so sánh mà tương truyền cựu dương thần công sau khi luyện thành nhất định phải đem phái thiếu lâm cao nhất tâm pháp luyện đến cảnh giới trí cao mới có thể cùng hình ảnh so sánh nhưng là dịch cân kinh đồ phổ bên trong vẫn chưa dạy ta làm sao mở ra nhâm đốc nhị mạch vậy làm sao có thể cùng cựu dương thần công đánh đồng với nhau bởi vậy này đồ phổ dạy nhất định không hoàn toàn ở phạm văn bên trong nhất định nhận dấu đi làm sao mở ra nhâm đốc nhị mạch thành vì là tiên thiên cao thủ trí cao p h á p m ô n cùng với đạt ma lão tổ võ đạo chân truyền cho u n đến là Dương, g đ Lạc Kim à Vương Gia. Đàm tới i Thiên giờ kinh ế u muốn công phu tu luyện, trên thẩm bắt không chính mình, hắn nghĩ thẩm chính mình bây giờ cần hẳn là kỳ kinh bắt mạch phương pháp tu luyện, như ngựa ngừng công cần ở của kỳ m bây vậy là cái ó thể tiến thêm một Tiếu trong tới Tinh hắn Chỉ Hồ nhìn nhìn Hoa Hấp h để Điện Đại công lực của bước. cũng cùng Ngạo Giang hồ bên trong nhìn tới nhìn lui, cũng là lui, là Bảo Quý p p chỉ h là này a bản công phu có phu tiện h không h ể đều p ả là l dễ u y nghi h Cho ư vậy. cái tới tiện n này đệ tử lâm bình tri đàm tiếu thiên bắt đầu từng bước một dạy hắn tu luyện dịch cân kinh mười hai t h ư c đương nhiên trước đó dặn hắn không trải qua cho phép không được truyền ra ngoài lâm bình chi tuy rằng tận lực đi học nhưng tiến độ so sánh với đàm t i ế u thiên vẫn là kém không ít đây là đàm t i ế u thiên chỉ truyền một nửa đàm t i ế u thiên trong lòng suy nghĩ lâm bình chi thiên tư vốn là giống như vậy vừa không có côn lôn trí bảo băng tàm cho hắn dùng mà thân thể của ta đầu tiên là trải qua cái kia thanh âm thần bí cải tạo lại trải qua băng tàm kích phát nhân công lực này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi tăng nhanh như gió phải biết t r ư ơ n g vô kỵ c ũ như g dương là luyện cựu năm t ầ n công mới tính mới đ ợ c công là trên nội công thâm nội Như hầu. Ừm. vậy xem ra cái kêu băng tàm tác dụng vẫn đúng là không thể coi thường cũng là thần yêu bên trong hàn ngọc dường cũng là được sưng một năm đỉnh mười năm n à y băng tàm cũng chưa chắc so với nó yếu n g ư ờ i tới đ à n g tiếu thiên gọi tới lâm bình chi hỏi n g ư ờ i cảm thấy mấy ngày nay thế nào lâm bình chi cao hưng nói ta mấy ngày nay chỉ cảm thấy công lực tăng nhanh như gió so với trước đây mười mấy năm tăng đều sắp liền ngay cả trước đây luyện dị thường khó khăn cật lực hoa sơn kiếm pháp bây giờ xuất ra cũng là cảm giác ung dung như thường đàm tiếu thiên gật gù không sai nội lực làm gốc chiêu thức vì là dùng từ nên như vậy cẩn thận nhẫn nhịn lâm bình chi nghe đàm tiếu thiên nói nửa câu đầu chỉ cảm thấy cực kỳ tán thành cho rằng bái vị này tuổi so với mình lớn hơn không được bao nhiêu sư phụ phó quả nhiên lại chính xác bất quá sau khi nghe nửa câu nhưng trong lòng thì kỳ quái chỉ thấy đàm tiếu thiên một tay k h o á t lên lâm bình chi bả vai bắt đầu vận lên băng tàm chân khí hướng về trong cơ thể hắn đưa vào chỉ là đàm tiếu thiên thua một điểm liền mau mau ngừng lại hỏi hắn cảm giác làm sao lâm bình chi đánh lạnh run mở miệng lạnh lạnh quá đàm tiếu thiên sờ sờ hắn mạch tượng cảm thấy tựa hồ không có gì đáng ngại liền gật gù mở miệng nói dùng chân khí trong cơ thể cùng đạo kia hàn khí đem chống lại sẽ ra tốc tăng trưởng công lực của ngươi lâm bình chi vốn là trong lòng không rõ trên người cũng là khó chịu nhưng là vừa nghe lời này biết vậy nên chính mình đến rồi khí lực kích động nói đa tạ sư phụ đệ tử chắc chắn sẽ không phụ lòng sư phó ưu ái quả nhiên không ra đàm tiếu thiên dự liệu điểm ấy khổ đối với lâm bình c h i không tính là gì dù sao vị này chính là ở đêm tân hôn liền tử tôn cùng lao bà không một chút nào bận tâm nhân vật hung á c điểm ấy lạnh giá đối với hắn mà nói có thể tính gì chứ đàm tiếu thiên vốn là yên tâm nhưng là vừa nhìn hắn bộ dáng này tâm đúng là lại có chút nhắc tới nhấc lên mở miệng nói không muốn quá mức miễn cưỡng thật muốn là cảm thấy không được liền mở miệng miễn cho thương tới tự thân trái lại bất lợi nghe đến lời này lâm bình chi mới tỉnh táo lại không có vừa nãy kích động như vậy liền thầy cho hai người cứ như vậy từ từ đi tới lạc dương lạc dương nay bất luận ở thế giới nào chỉ cần có trung quốc như vậy lạc dương liền nhất định nổi tiếng thiên hạ ngàn năm đế đô hoa hạ thánh thành văn minh tri nguyên thiên hạ chi t r u u n g tia đường khởi điểm kênh đào đầu mối hoa mẫu đơn đều sơn thủy chi thành đàm t i ế u thiên đứng ở cửa thành khẩu nhìn tòa này nổi tiếng thiên hạ cổ thành có chút xuất thần sư phụ xảy ra chuyện gì sao lâm bình chi nhìn thấy đàm t i ế u thiên dáng vẻ tiến lên hỏi chu vi người ta lui tới đúng là không có dừng lại có điều nhìn đàm t i ế u thiên hai người vẻ mặt có chút kỳ quái thật giống đang nhìn một nhà quê như thế lâm bình chi thấy thế có chút l u n g túng mặt đỏ dần đàm t i ế u thiên quay đầu lại nhìn lâm bình chi một chút mở miệng nói tâm tính của ngươi vẫn cần mài giũa không muốn tự cho là luyện công c ó thành cựu phải đi tìm kẻ địch báo thù dư thương hải cũng coi như là cái người từng trải cẩn thận lật thuyền trong mương lâm bình chi nghe xong đàm t i ế u thiên biến sắc mặt nghiêm mặt nói vâng sư phụ sau đó lại mở miệng nói sư phụ ngoại công ta ra liền ở ngay đây không bằng chúng ta đi ở nhờ một hồi để đồ đệ tán gấu biểu hiếu t â m đàm t i ế u thiên đầu tiên là không tỏ r õ ý kiến sau đó nói cũng tốt chỉ là hy vọng phúc uy phiêu cục có thể mau trong chấn chỉnh lại hùng phong lâm bình chi không nhịn được trên mặt vẫn là một đỏ nói biết rồi sư phụ vương nguyên bá biệt hiệu kim đao vô địch trung châu đại hiệp uy c h ấ n trung nguyên danh tiếng cực kỳ vang đặc biệt là hà nam vùng này tới vương ra nhưng thấy phòng xá cao to đỏ thắm nước sơn đại môn trên cửa hai cái đại khuyên đồng lao đến khi tinh quang sáng như tuyết tám tên i tráng hán khoanh tay ở ngoài cửa lớn hầu hạ chỉ thấy đàm tiếu thiên theo lâm bình chi mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong một âm thanh van g rội nói rằng thiếu hiệp đường xa mà đến tại hạ chưa từng viết nên mà khi thật thất lễ cực điểm nhé đàm tiếu thiên vừa nghe đừng mơ tới nữa liền biết đây cũng là vương nguyên bá chỉ thấy cái kia vương nguyên bá đã có bảy mươi l í n tuổi mặt đỏ lừ lừ ngạc tiếp theo tùng thật dài râu bạc trắng tung bay ở trước ngực tinh thần quắc thước tay trái sang sảng làng chơi hai viên t r ứ n g ngông kim đảm hắn vừa thấy đàm tiếu thiên liền cười ha ha nói rằng may g ặ p may g ặ p thiếu hiệp danh chấn giang hồ hôm nay đi tới lạc dương quả nhiên là t r ù n g châu võ lâm đại hỷ sự nói ô m quyền hoan nghênh tâm ý thậm là chân thành đàng tiếu thiên vốn là cùng hắn không quen nhưng đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười h ư ớ n g hồ hắn là chính mình đồ nhi ông ngoại của liền ô m quyền mở miệng nói tại hạ đàng tiếu thiên gặp vương tiền bối nói chuyện không lạnh không yếu chỉ là nho nhã lễ độ vương nguyên ba lớn tiếng nói tiền bối hai chữ thật sự là quá khắc khí nghe văn thiếu hiệp sự tích lao phu kính nể không thôi ở thiếu hiệp trước mặt làm sao dám nhắc tới tiền bối hai chữ chẳng phải là chuyện cười lão phu sao đàm thiếu hiệp ngươi thu cháu ngoại của ta làm đệ tử cùng ta kim đ a o môn từ đây là được một nhà nghỉ phân lẫn nhau đến đến nhà ta đi ở hắn một năm d ư ớ i nữa đàm thiếu thiên mỉm cười nói làm phiền thất lễ chỗ vẫn xin xem xét vương nguyên ba quay đầu lại hướng về phía sau hai đứa con trai nói ba phấn trọng cường hướng đàm thiếu hiệp chào vương ba phấn vương trọng cường cùng kêu lên đáp ứng ô m quyền hành lễ đàm tiếu thiên thực tế đáng ghét nhất những n à y lễ nghi phiền p h ứ c nhưng là càng đáng ghét nhân ra đối với ngươi cung cung kính k í n h ngươi nhưng làm bộ một bộ thật ghê gớm dáng vẻ liên ô m quyền đáp lễ nói rằng vốn là nên đạo thanh tiền bối nhưng là bình c h i ở chỗ này không thể làm gì khác hơn là hỏi hai vị sư huynh được rồi vương ba phấn vương trọng cường hai người ở ngạc dự một vùng trong trốn võ lâm tên tuổi thầm hưởng hơn nữa cũng không phải một ngày hai ngày có thể đàm tiếu thiên đây cơ chỉ chuyển hơn hội là một đêm thành danh, địch thiên hạ một điểm liền là lần lòng đêm một tay, trong nữa giống như ra vậy, vô bọn họ bản a o nhiêu liền c m thấy chút được có g h e sai đ ồ nghe bậy. Bọn họ bản n nói cháu ngoại trai vốn là bái nhạc bất quần làm thầy trong lòng đúng là cảm thấy vẫn được nhưng là đàm tiếu thiên còn trẻ như vậy nhìn qua so với cháu ngoại trai không lớn hơn mấy tuổi càng thu rồi hắn làm đệ tử trong lòng liền lại là có chút hoài nghi chỉ là phụ mệnh không thể trái vừa nãy ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy liền đi đầu ôm quần trào Thấy đàm tiếu thiên hảo không đàm ngông chương u ồ n trạng g vẻ, lập tức đáp lễ, đáp tức tâm k ô n g thích p ba mươi ớn, n chỉ g hai mặt mặt. rượu mời không uống có ý gì đàm tiếu thiên sấn mọi người không chú ý thì tùy ý liếc hai người một chút chỉ thấy hai huynh đệ đều vóc người rất cao chỉ là vương trọng cường mập mạp nhiều lắm hai người h u y ệ t thái dương cao cao nhô lên trên tay gân cốt đột xuất hiển nhiên trong ngoài công trình độ đều thậm tuyệt vời đương nhiên đây là đối với trẻ tuổi đệ tử tới nói không cần cùng đàm tiếu thiên so với chính là lâm bình chi khiến cho lệnh hồ sùng cũng chưa chắc so với bọn họ yếu cho tới thế hệ trước không nói lục bách đinh miễn liền ngay cả cái k i a che mặt m ộ ư ơ i năm người tùy ý lấy ra một vị bọn họ đơn đả độc đấu cũng không tránh khỏi là đối thủ lâm bình chi đứng ở một bên cung kính hướng ra phía ngoài công cậu hành lễ lâm bình chi chuyên cần luyện võ công lại cùng băng tàm hàn khí đối kháng nội công thành công khí chất tự nhiên hiện ra đi ra vương nguyên bá xem cháu ngoại trai khí chất dĩ nhiên có chút phi phạm không còn là cái kia phó công tử ca dạng trong lòng cao hưng nói hay hay chỉ là nhìn một chút nhưng là nhớ tới mẹ nó con gái của chính mình trong lòng liền dù sao cũng hơi thương cảm nghĩ tới đây đạo thật thanh liền hạ thấp khá là bùi ngùi cũng may vương nguyên bá là người sẵn g s ả n g tăng nữ nỗi đau lập tức khắt chế cười ha ha nói rằng thiếu hiệp công lực phi phạm tiểu lượng nhất định kinh người ta và ngươi uống mấy bắt đi nói vãn tay hắn đi vào bên trong phủ lâm bình c h i vương ba phấn vương trọng cường ở phía sau đi theo n g à y hôm đó vương nguyên bá đại bài b u ổ i tiệc mời tiệc đàm tiếu thiên không chỉ rộng rãi xin mời lạc dương trong trốn võ lâm nổi danh chi sĩ tiếp đón tân khách bên trong cũng không có thiếu thân sĩ danh lưu phú thương đại cổ đủ thấy thế lực của vương gia chỉ là đàm tiếu thiên nhưng dù sao cũng hơi không thích cùng nhiều như vậy người xa lạ thân mật chỉ là đối phương có ý tốt cũng không cách nào từ chối đàm t i ế u thiên ngồi ở thủ tịch trên do vương gia phụ t ử ba người tự mình tiếp đón vương nguyên bá là người nhiệt tình đúng là vô sự cùng đàm t i ế u thiên uống mấy chén liền dẫn lâm bình chi đi kính những bằng hữu khác chỉ là vương ba p h â n thấy hắn biểu hiện dù sao cũng hơi không từ nhiệt hỏi hắn ba câu thường thường chỉ trả lời một câu lộ vẻ đối với lao đại mình nhìn không ở trong mắt không khỏi âm thầm tức giận lập tức nói tới võ công cấp trên nói bóng gió nói ra mấy cái nghi nan thỉnh giáo đàm t i ế u thiên nhịu nhữ mày bất t r í trả lời hắn ngược lại không phải là đối với vương b á phấn có gì ác cảm chỉ là hắn trời sinh không phải loại kia trong bốn biển đều h ì n h đệ người hắn cùng với người giao hữu từ trước đến giờ cẩn thận bằng hữu tụy í nhưng cầu chân tâm không bằng lệnh hồ sung như vậy tùy ý lại gặp được đồ đệ lâm bình chi vừa đến ông ngoại gia lập tức đổi gấm tứ xuyên trường bảo có vẻ phú quý có chút tùy tiện liền có chút cao mày vương ba phấn ở trung châu một vùng trong trốn võ lầm người người đối với hắn su nịnh e sợ cho không kịp ngày hôm đó nhưng ngay cả đụng vào người trẻ tuổi này mấy cái đinh theo hắn bình thường tâm tính đã sớm muốn nổi giận chỉ là vừa đến ghi nhớ chết đi tỉ tỉ thứ hai thấy phụ thân đối với hắn rất đúng tôn trọng lập tức cường ước tức giận liên tục hướng về c h ú c rượu đàng thiếu thiên vừa mới bắt đầu không tiện cự tuyệt không thể làm gì khác hơn là u ố n g vào có điều dần dần cũng có chút không thích y gì theo hắn lúc này nội lực r ư ợ u đến trong bụng từ lâu không biết đánh cái mấy cái chiết khấu chỉ là trong lòng hắn không khả quan ra cường rót cho hắn nhưng là nhiều người như vậy ngay mặt từ chối không khỏi quá không đ ể mặt mũi liền uống mấy chén liền đẩy nói có chút hơn nhiều không thể uống nữa vương ba phấn nghĩ thầm ngươi tiểu tử này quá cũng không thông đạo lý đối nhân xử thế ta cháu ngoại trai là ngươi đồ đệ ngươi không trước tiên hướng về trưởng bối hành lễ cái kia cũng được ngày hôm nay ta nhiệt tình chiêu đ á i ngươi đối với ta dĩ nhiên hở h ữ g được hôm nay chuốc say ngươi gọi ngươi ở trước mọi người cực kỳ khác cái xấu mắt thấy đàm tiếu thiên không ngừng từ chối rượu vương bá phấn cười nói đàm huynh đệ quả nhiên là anh hùng xuất hiện ở thiếu niên vo công cao tửu lượng tự nhiên cũng không kém người đến cái nào đổi chén lớn cho đàm thiếu hiệp rót rượu vương ra người nhà hoành thanh đáp ứng tới rót rượu đàm thiếu thiên trong cuộc đời từ trước đến giờ là vui vẻ thì lại uống phủ chi tắc cự lúc này thấy vương bá phấn không chịu b ư ơ n g tha liền giả bộ mùi rượu trào đem tới đem trước người chén đuốt đều phất xuống đất cùng tịch người đều nói đàm thiếu hiệp say rồi đường kính uống chén trà nóng tỉnh lại đi rượu vương ba phấn cười nói nhân ra đàm đại hiệp thần công cái thế nào có dễ dàng như vậy say đàm lão đệ ít ít ít lại với hắn rót đầy một chén rượu cùng tịch người đồng loạt cau mày vương ba phấn cũng không ở cười gằn đàm t i ế u thiên sắc mặt lạnh lẽo vung tay lên liền đem rượu đổ như thế đánh trở mình nhất thời trên đại s ả n h mấy trăm đôi mắt quăng đều hướng về hắn phong tới vương ba phấn lúc này thay đổi sắc mặt dương cả giận nói đàm lão đệ ta lòng tốt cho ngươi chúc rượu ngươi nhưng đem nó đánh đổ ngươi đây là ý gì xem thường vua ta người nào đó sao chỉ thấy đàm tiếu thiên mặt lạnh lạnh lùng nói là có như thế nào không phải thì lại làm sao vương ba phấn nghe xong nhưng là c h ấ n nộ bàn tay lớn vỗ một cái đứng lên cười lạnh nói xem ra ta muốn mở mang kiến thức một chút đàm đại hiệp kinh sợ giang hồ bước lui tung sơn phái cao thủ t u y ệ t kỹ ở đây khách nhân vừa nghe nhưng là cả kinh không hề nghĩ rằng người thanh niên này còn có bản lãnh này chẳng trách bị vương lào anh hùng lễ ngộ bất quá bọn hắn trong lòng những tung sơn đó cao thủ chỉ là trẻ tuổi thôi chỉ có số ít mấy người tin tức linh thông đã là đổi sắc mặt hiển nhiên nghe nói lục bách đinh miễn việc một lời không hợp đàm tiếu thiên vương bá phấn hai người liền muốn động lên tay đến bên cạnh khách nhân vốn là muốn khuyên vương bá phấn một chút vượt qua đi liền không ai dám lên tiếng đều là thầm nghĩ hà tất vì một vị vốn không quen biết thanh niên đắc tội vương bá phấn đây người biết cũng là nghĩ thầm đều nói thanh niên này thần vô cùng hôm nay cũng mượn cơ hội này mở mang đàm tiếu thiên nhưng là xem thường nghĩ thầm chỉ cần ngươi dám ra tay ta hà t i ế t một thân bản lĩnh hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt tiết kiệm ngươi hết ngồi đại giếng khinh thường anh hùng thiên hạ chỉ thấy giữa trường bầu không khí căng thẳng đến cực điểm chén rượu đan sen thanh trò c h u y ệ n thanh tiếng cười lúc đó đều ngừng lại vương ba phấn dĩ nhiên mặt lạnh chuẩn bị mở miệng gọi người nhận lại đao đến vương nguyên ba cùng lâm bình chi nhưng là vội vàng chạy tới vương nguyên bá tại chỗ hét lớn vương ba phấn ngươi muốn làm gì muốn phiên thiên sao vương ba phấn kêu to cha ngươi không biết tiểu tử này sáu không đợi hắn nói xong vương nguyên bá kêu lên câm miệng ta để ngươi cẩn thận chào hỏi khách gỡ ngươi, ngươi còn đem ta để vào mắt sao vương ba phấn mặc dù đối với đàm tiếu thiên nhìn không hợp mắt đối với lao phụ nhưng là cực kỳ tôn trọng thấy thế mạnh mẽ chừng đàm tiếu thiên một chút nhưng không mở miệng nói chuyện nữa vương nguyên bá mở miệng nói tiểu nhi vô lễ mạ o phạm thiếu hiệp đàm thiếu thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói sao dám sao dám đang muốn mở mang tầm mắt mở mang kiến thức một chút vương thiếu hiệp kim đao vương nguyên ba thấy thế rồi lại là làm một lễ thật sâu mở miệng nói ta thay tiểu nhi lần thứ hai hướng về đàm thiếu hiệp x i n tội bên cạnh lâm bình chi cũng là tình thế khó xử một bên là ông ngoại cậu một bên là sư phụ hắn thực sự không biết nên làm thế nào cho phải đàm thiếu thiên thấy vương nguyên bá một có đại danh đỉnh đỉnh lão tiền bối như vậy hành vi cũng thực sự không tốt lại tính toán để người bên ngoài chế dễ ước liền mở miệng không phải tôn chức yêu quý thân giả điên khó tránh khỏi giả trở thành sự thật t h ư n g nhân say rượu tiên danh mã chỉ lo tình nhiều lui mỹ nhân ta thực sự không am hiểu uống rượu cũng không phải là xem thường người đây là ước đạt phu tiên sinh chỗ câu cá thơ trên vách đá đàm tiếu h thiên rất là yêu thích liền nhớ rồi lúc này cảnh n ầ y nhất thời cảm khái liền ngâm đi ra mọi người tại đây vừa nghe tất cả giật mình có chút văn nhân nhã sĩ cảm khái không hề nghĩ rằng vị trẻ tuổi này còn có như thế đại tài là được thi khoa cử cũng là có n g â m a mọi người tại đây cũng là đối với bài thơ này nghị luận sôi nổi cảm khái không thôi vương nguyên bá nghe xong nói lao phu rõ ràng việc này không phải thiếu hiệp chi sai quả thật lao phu dạy con vô phương cái kiêng lịch tử quá mức hung hăng cảm khái đang bởi chương ba mươi ba đêm khuya giáo đồ thể hồ q u o n đỉnh đang thiếu thiên thầy vương nguyên bá khách khí như thế cũng không tiện truy cứu nữa cái gì bằng không khó tránh khỏi ra vẻ mình lòng dạ chật hẹp liền mở miệng nói khả năng ngày hôm nay vương huynh nhất thời cao hứng uống nhiều rồi say rượu sau chuyện há có thể coi là thật vương nguyên bá vừa nghe là biết đàm tiếu thiên là cho cái dưới bậc thang liền cười nói l ị c h tử này tiểu lượng không được càng muốn cường uống để mọi người cười chê rồi lâm bình chi vừa mới bắt đầu thấy hai phe lẫn nhau nhắm ngay đồ mâu trong lòng thực sự không biết nên làm thế nào cho phải bây giờ nghe thấy lời này cho ỉ c i nhiều rồi chính cậu mình, h uống n rượu, ấ tới định uống này phải cho sư phụ uống rượu, lúc sư rượu, m đưa tới xung đột. Lúc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa tới tự thở lớn nhiên liền xung chuyện chuyện này nhỏ, nhỏ không, nhẹ n Lúc pháo h vô sự, õ mọi Cho tới m người tại đây có ngồi xa không hiểu rất rõ chân tướng của sự tình nghe đàm tiếu thiên cùng lao vương vừa nói như thế lợi dụng vì là chính là như vậy có ngồi ở bên cạnh tự nhiên nhìn ra rõ rõ r à n g ràng nhưng kiêng kỵ kim đao thế lực của vương gia bởi vậy chỉ coi vừa n ã y cái gì cũng không nhìn thấy thế nhưng ở nơi nào cũng không thiếu người thông minh n g ư ờ i cũng vĩnh viễn đừng coi người khác là kẻ ngu si tự nhiên cũng có dù chưa nhìn thấy nhưng đoán không rời mười người chỉ là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình liền nhìn như việc này đã bình thực chỉ là tạm thời đẻ xuống sau đó mọi người tiếp tục ăn uống cười nói thỉnh thoảng cũng có tiết mục biểu diễn chỉ là chẳng biết vì sao bầu không khí nhưng dù sao cũng hơi lung túng đương nhiên tiếp đó ngoại trừ vương nguyên bá uống trước rồi nói đồng thời nói với đàm tiếu thiên cú ngươi tùy ý ở ngoài những người khác cũng không dám nữa hướng về đàm tiếu thiên trúc rượu thật vất vả nhật gần tây sơn mọi người cuối cùng kết thúc vào một ngày biểu diễn đàm tiếu thiên tự dễ ước đều là không dễ dàng à chạng vạng lâm bình chi đi tới trong phòng xem hắn này tiện nghi sư phụ đàm tiếu thiên nhìn một chút trên người hắn xa hoa xinh đẹp quần áo một câu nói cũng không có giảng d i ơ tay che hắn mấy chỗ huyệt đạo khiến lâm bình chi toàn thân không thể động đậy miệng không thể nói sau đó một câu nói cũng không có nói cũng không quản hắn này cũng ngôi đồ đệ kinh ngạc vạn phần á n h mắt mang theo hắn lặng lẽ ra cửa tránh khỏi nên có cùng không nên có bọn hạ nhân thay mắt mấy cái nhảy đánh đi tới một gian phòng bên trong phòng vương thị ba phụ tử chính đang nói chuyện cha ngày hôm nay ngươi tại sao không cho ta giáo hấn một chút cái kia có mắt không chồng tiểu tử hắn thật sự coi chính mình là vật gì vương ba phấn tức giận bất bình chỉ cảm giác mình ngày hôm nay chịu vô cùng nhục nhã ở trước mặt nhiều người như vậy mất hết bộ mặt hư ngươi biết cái gì ngươi thật cảm thấy bằng ngươi là có thể làm gì được hắn vương nguyên bá trên tay vẫn như cũ cầm cặp kia kim đảm xoay tròn chuyển cái liên tục con mắt cũng không mở ra nhắm mắt nuôi thần chỉ là trong miệng cùng vương bá phấn nói cha tiểu tử kia có mạnh như vậy sao ta tại sao không nhìn ra ngài đừng nghe những kia trên giang hồ vô c h i hạ người đồn đại bọn họ thính phong chính là vũ nói căn bản không có thể tin ta xem ngài là khiến người ta cấp cho vương bá phấn còn chưa mở lời đệ đệ của hán vương trọng cường liền dành nói trước ừ hai người các ngươi thành sự không đủ bại sự có thừa các ngươi nghĩ nếu như tiểu tử này không có mạnh như vậy cái kia tung sơn phái lục bách đinh miễn sẽ cầm ngũ nguyệt l ệ n h kỳ hôi lưu lưu trở về tung sơn lần trước bọn họ nhưng là diệt lưu chính phong cả nhà mà hoa sơn nhạc bất quần có thể cam tâm tình nguyện phóng bình nhi rời đi lùi một bước nói coi như tiểu tử này không lợi hại như vậy không phải là làm mất đi chút bộ mặt bắt hắn lại mạnh mẽ thu thập một phen song sự lại làm chúng x ử tử hắn cũng cũng không sao tổn thất lớn có thể vạn nhất tiểu tử này thực sự là như vậy tả tính đây các ngươi không muốn sống nữa muốn lao tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh hay là muốn nhìn chúng ta kim đao vương g i a tổ tôn tam đại toàn bộ đi thong hai huynh đệ vừa nghe nhưng là cảm giác mình này phụ thân vương nguyên bá không hổ là người từng trải nghĩ tới chính là nhiều nói tới chính là có đạo lý vương ba phấn mở miệng cha ngài nói rất có lý có thể ta còn là trong lòng không thoải mái đỡ lấy bên trong ngài nói làm sao bây giờ vương nguyên bá mở mắt ra có chút mất m ắ t nói năm đó các ngươi tỉ tỉ coi trọng lâm trấn nam cái kia gối theo hoa ta vốn là không mớn bởi vì hắn lâm ra cũng là danh tiếng h i ề n hách có thể võ công đã sớm không bằng năm đó lâm viễn độ như vậy kinh sợ thiên hạ một áp tải lại dựa vào tặng lễ đến bảo tiêu hắn còn tính là gì người trong giang hồ thực sự là một phế vợ ta là hy nhìn các ngươi tỉ tỉ đi nhà hắn đem truyền thuyết kia bên trong tịch t a kiếm phổ cho bắt được tay nhưng ta thật là không có nghĩ đến a nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra thiệt thòi ta thương yêu nàng nhiều năm như vậy các ngươi tỉ tỉ trước sau không chịu rốt cục vẫn bị các ngươi phế vật kia tỉ phu cho liền mệnh chết đi được lâm bình chi nghe đến đó rốt cục không nhịn được tuy rằng hắn không thể nói chuyện có thể tâm tình của hắn một kích động tim đập nhanh hơn hô hấp rợp ai vương nguyên bá ở có thể ở trung châu võ lâm có thể kiếm r a lớn như vậy thành cựu đến cùng không phải thổi phải biết cách nơi này không xa nhưng là bây giờ cường thịnh trí cực ngũ nhạc thủ tịch tung sơn phái cùng với s ư n g bá thiên hạ võ lâm đã lâu được s ư n g ngôi sao sáng thiếu lâm tự nhưng hắn không phải này hai phái xuất ra nhưng vẫn như cũ sông da lớn như vậy cơ nghiệp đủ thấy võ công của hắn tâm cơ đều là bất phảm bởi vậy hơi có chút gió thổi cỏ lay nói cho đúng là lâm bình chi tiếng thở hồn hện đã bị hắn phát hiện có người nhỏm nó theo lý thuyết lấy vương nguyên bá trầm ổ n tâm cơ hắn bình thường là tuyệt đối sẽ không mở miệng nói những câu nói này làm sao ngày hôm nay thấy được lâm bình c h i hắn nhớ tới chính mình chết đi con gái tâm tình nhất thời khó có thể vững vàng trên yến hội lại uống nhiều rượu hơn nữa đối mặt hai người này lỗ mãng có thửa tâm k ế chưa đủ ngu xuẩn nhi tử càng lỗ mãng ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy rồi cùng đàm tiếu thiên trùng nổi lên bởi vậy tâm tình một kích động mới có thể mở miệng nói những câu nói này nói vậy hiện tại cũng hối hận không thôi vương nguyên bá võ công tuy rằng có thể nhưng cũng chính là ngũ nhạc trưởng môn cấp bậc này còn không thấy là hàng đầu lấy đàm t i ế u thiên hôm nay công lực làm sao có khả năng bị hắn bắt được cho dù mang theo một con ghẻ cũng không thể trước ở vương thị phụ từ ba người ra trước khi tới vô thanh vô tức trong lúc đó đàm t i ế u thiên liền dẫn lâm bình chi trở về phòng thần không biết quỷ không hay nhìn lâm bình chi một bộ thật giống sinh không thể yêu toàn thế giới đều lừa gạt ta vô cùng đáng thương d á n g vẻ Đàm Tiếu t i h ê người vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy có chút thấy thấy h buồn n lại k ô đành lòng. Liên mở miệng. n g mở ơ i thiên cho lúc c hạ như trong sao? rằng trắng đen rõ ràng đen Buồn võ vậy lâm là đó, ư Ngươi có thể tưởng tượng lên ở ngươi giết chết người của phái thanh thành trước gặp nhạc linh san cùng lao đức ngặt sao n g ư ơ i không suy nghĩ một chút hảo đoan đoan không có chuyện gì nhạc bất quần phái đệ tử của hắn con gái đi phúc kiến làm gì hắn trước khi đi nói những câu nói kia có phải là cho ngươi cảm động v ạ n phần ngươi nghĩ không nghĩ tới hắn đến cùng mưu đồ gì thân t r ư ơ n g chính nghĩa đùa giỡn ngươi có nghĩ tới hay không sư phụ của ngươi ta đối với ngươi còn có mưu đồ là vì nhà ngươi mấy thập niên tiêu cục á c ngươi lâm gia tổ tiên lâm viễn đồ năm đó có hắc bạch lưỡng đạo ngoan ngoãn ngươi cho rằng trong trốn võ lâm những người khác đều đã quên sao phụ thân ngươi hắn tuy rằng lăn lộn nhiều năm giang hồ đều không có chuyện gì nhưng là ngươi thật sự cho là hắn là dựa vào những kia bạc sao tất cả đều là dựa vào ngươi ông cố phụ lâm viễn đồ uy danh một khi có mấy người phát hiện các ngươi lâm r a miệng cọc gan thỏ vậy thì tất nhiên ra tay nhược đ h ụ c cường thực kẻ thích hợp sinh tồn này chính là giang hồ này là được võ lâm đ ă n g bởi chương ba mươi b ố lạc dương cố đô lại nhộn b ù i mù đang thiếu thiên một điểm tình cảm không để lại hướng về chính hắn một ngốc đồ đ ể nói giang hồ lòng người hiểm ác kỳ thực cũng là nói cho mình nghe ngươi cho rằng mặt dỗ một đao kia vẹn vẹn chỉ là ở đàm tiếu thiên trên mặt để lại cái bây giờ hầu như không nhìn thấy tiểu ba không một đao kia kỳ thực giết chết sinh viên đại học đàm tiếu thiên cho tân sinh người xuyên việt lên quý báu nhất một khóa s o cái gì dịch cân kinh t ử hà công ngũ nhạc kiếm pháp đều quý giá giang hồ là rất nguy hiểm phong hoa t u y ế t n g u y ệ t tiên y nổ mã s ắ c thực không giả thế nhưng sau lưng là người thất bại hài cốt ngang dọc máu chạy thành sông từ ngày đó trở đi Đàm đầu đã đầu độc được chậm chậm bắt đầu chuyển biến, từ một tâm thiếu thiên bắt từ giết thế thủ thanh bắt trở giết tính, ít chuyển chưa pháp lạnh lùng, lòng dạ độc ác. Hắn không nói giết người như ngóe, không có nhân tính, nhưng ít ra học được hoài nghi người khác, liền lái biến, giờ người niên nói người người nên lùng, lòng ngỏe, bỡn ác. có bao ra đùa kỷ dạ cơ. vì lẽ đó hắn mặc kệ d ù thản chi chết sống chẳng qua là cảm thấy xin lỗi mẫn trung tự trên dưới hắn không chút do dự g i ế t lao đức nặc i ế t cũng sẽ g i ế t quản hắn đối với tung sơn cỡ nào trung thành tuyệt đối hắn tùy tùy tiện tiện phế bỏ lục bách tay phải lục bách lại như thế nào thương tâm gần chết đàm tiếu h thiên bỏ m ặ t hắn hai kiếm giết sạch rồi không cựu không oán mười lăm vị người b ị mặt sau đó lại như chẳng có cái gì cả phát sinh như thế hay là chẳng biết lúc nào đàm tiếu h thiên đã bắt đầu thích hứng cái giang hồ này thích hứng cái này võ lâm cho dù máu của hắn dần dần trở nên lạnh lên tuy ý để lâm bình chi ở trong phòng nghĩ rõ ràng đàm tiếu h thiên đi ra khỏi phòng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt nó lại như vậy trong sáng như vậy sáng sủa phản phất cùng này hắc dạ hoàn toàn không hợp là ngươi cải biến ta là ta cam tâm tình nguyện hắn như vậy nghĩ đến rất nhanh vương thị phụ tử liền ô bi tô lại đây mở miệng liền nói xin lỗi nói không hề nghĩ rằng trong nhà chẳng biết lúc nào càng tiến vào mao tặc có thể tuyệt đối không nên quay dày đến thiếu hiệp đúng rồi nghe nói bình nhi đến thiếu hiệp nơi này không biết năm đàm thiếu thiên mở miệng hắn làm sai sự ở ta trong phòng phạt quỳ vương thị phụ tử bị vướng bởi đàm t i ế u thiên không tốt công khai lục soát đơn giản ở trong phòng nhìn một chút quả nhiên nhìn thấy lâm bình chi mất hồn nhi quỳ ngồi dưới đất mấy người còn mở miệng khuyên khuyên bị đàm t h i ế u thiên một câu ta là vì tốt cho hắn c h o đổi rồi kiếp trước đàm t h i ế u thiên ghét nhất chính là câu nói này bây giờ lại trong miệng hắn dễ dàng nói ra ta thực sự là thay đổi trở nên không giống nhau hắn ở thầm nghĩ nói vương thị phụ t ử cuối cùng vẫn là đi rồi cũng không biết bọn họ có phát hiện gì không đàm t h i ế u thiên cũng không để ý trao hỏi ở gia đình hắn khuôn mặt tươi cười đ ó n lấy là nhìn đã biết tiện nghi đ ổ đệ mặt mũi thật muốn là địch đàng tiếu thiên căn bản là không có đem bọn họ để ở trong mắt sóng lớn lại lên gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a đàng tiếu thiên nhìn này trong bầu trời đêm minh nguyệt xa xôi cảm khái nói tám thái thất sơn tung s ơ n phái trưởng môn bên trong thư phòng cái gì lại có việc này người này đến tột cùng là lai lịch ra sao tả lanh thiền nghe song đinh m i ệ n g báo cáo sau một thân một mình ở trong phòng thầm nghĩ bảy lạc dương lục trúc ngõ hẻm trong trong nhà trúc thú vị xem những chính đạo đó ngụy quân tử môn xử lý như thế nào đi thần giáo bên trong là phản ứng gì một quyển màn trúc sau một cô gái che mặt thăm thẳm hỏi tám thiếu thất sơn thiếu lâm tự trong đại điện phương chính cùng sung hư liếc mắt nhìn nhau đều là nghĩ thầm đầu tiên là hành sơn đón lấy lại là hoa sơn tả lanh thiền thực sự là nóng ruột ta bây giờ lại có thanh niên thần bí xuất hiện giang hồ xem ra này giang hồ phải loạn sáu hà bắc hát mộc ngai nhật nguyện thần giáo bên trong bất quá là nghe sai đồn bậy giáo chủ thần công cái thế đệ nhất thiên hạ thần bí gì thanh niên chỉ có thể túi đầu túi chảo người phái người đi xem xem có cơ hội liền đem hắn phát triển trở thành ta dạy dỗ chúng một tên thân hình khôi ngô dâu quai non s ồ m s o à m hình dáng tướng mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ rất có nam tử khí khái đại hán nói rằng、7. ngày mai đ à m tiếu thiên đang suy nghĩ chính mình khoảng thời gian này có không lộ chút sơ hở đột nhiên vương thị huynh đệ trước đến bái phỏng vào cửa vương ba phấn liền mở miệng nói mình ngày đó thực sự là uống nhiều rồi làm sao xin lỗi vân vân xin mời đàm tiếu thiên ngàn vạn chớ để ở trong lòng chờ chút thỉnh cầu thứ lỗi đ à m tiếu thiên không muốn nghe hắn nói những này thẻ nhạt phí lời có thể ở ở nhân ra trong nhà cũng không tiện đuổi hắn rời đi không thể làm gì khác hơn là cùng hắn lá mặt lá t r á i lên cuối cùng vương ba phấn nói câu nghe nói đàm huynh đệ võ công cao thâm khó giỏ ngu huynh bất tài muốn mở mang để tương lai nói ra cũng là hào quang đàm tiếu thiên thầm nghĩ nói hồi lâu phí lời hóa ra là muốn tới đây sở sở chi tiết của ta hắn đúng là không đáng kể tùy ý mở miệng t ố t với là theo chân vương thị huynh đệ đi tới luyện võ t r ư ở n g trước khi đi nói với lâm bình chi nghĩ đến một đêm nghĩ rõ ràng liền mau dậy đi coi như ngươi đã quên đáp ứng vi sư sự, sự lẽ nào đã quên ngươi vốn là mục tiêu sao nói xong không nhìn lâm bình c h i phản ứng cũng không quản vương thị huynh đệ thật là t ố t kỳ liền bắt đầu hướng về luyện võ trường đi đến vương thị huynh đệ bản muốn biết là chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy đàm tiếu thiên đã bắt đầu đi rồi bởi vậy cũng không dám trì hoãn dù sao hôm nay tới nhưng là có chuyện quan trọng cần làm không lâu ba người cùng một ít phục vụ hạ nhân đồng thời đến rồi luyện võ trường đàm tiếu thiên không muốn cùng bọn họ nhiều trì hoan thời gian liền tùy ý đi tới giữa trường mở miệng nói đến đây đi vương thị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau vương trọng cường tiến lên mở miệng nói không biết đàm huynh đệ lấy cái gì binh khí nghe nói đàm huynh đệ kiếm pháp kinh người nếu không dùng trường kiếm chứ đàm tiếu thiên mỉm cười mở miệng không cần miễn cho thương tổn được hai vị huynh đệ ta tay không là được các ngươi tùy ý vương thị huynh đệ vừa nghe nhất thời giận không chỗ phát tiết nghĩ thầm thật ngươi cái đàm tiếu thiên chúng ta khách khí với ngươi hai câu ngươi còn thật không biết mình là người nào ngày hôm nay nhất định phải tỏa tỏa của ngươi nhuệ khí để ngươi chờ coi lấy lao đến vương ba phấn liền cũng không quay đầu lại dặn dò phía sau hạ nhân nói lại trùng đàm t i ế u thiên cười gằn đàm t i ế u hiệp võ công cái thế đương nhiên sẽ không chú ý tại hạ dùng đao đi chỉ thấy đàm t i ế u thiên ngay cả lời đều chẳng muốn nói với hắn tùy ý khoắt tay háo một cái biểu thị không đáng kể vương ba phấn nổi giận đùng đùng càng là không kịp đợi giận không nhịn nổi mở miệng nói đao của ta đây đao của ta đây các ngươi những này bổn thủ bổn cước đồ vật làm sao chậm như vậy đao vừa lên tay liên thanh bắt chuyện cũng không đánh vương b á phấn chát hảo mã bộ kim đao d ơ lên một chiêu kính chìm thế đột nhiên lực bá hoa sơn liền dùng tới một đao dựng thẳng bổ về phía đàm tiếu thiên xem cái kia tư thế nếu như đàm tiếu thiên võ nghệ không được hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình chỉ sợ đàm tiếu thiên cũng sẽ bị chém thành hai khúc đột tử tại chỗ đàm tiếu thiên đương nhiên sẽ không bị chém thành hai khúc bước chân hắn tùy ý một sai dĩ nhiên tách ra đao thế ngón tay vô tình hay cố ý trong lúc đó liền hóa thành trường kiếm điểm hướng về vương ba phấn vương ba phấn nói cho cùng cũng coi như cái hành ra đương nhiên sẽ không bị dễ dàng đánh đổ chỉ thấy hắn leo chìm xuống thủ đoạn chuyển một đao đã là cắt ngang lại đây hơn nữa một đao này hiển nhiên cũng không vừa nay như vậy mánh nặng như vậy đang bởi chương ba mươi lăm kỹ cao một chiêu tính xót một bậc án người thường đang nhìn đao hẳn là đánh cho càng nhanh càng mạnh mẽ mới có thể càng mạnh nhưng là công phu đến rồi trình độ nhất định người trong lòng thì sẽ biết tuy rằng câu cửa miệng nói đao đi dày nặng đây là hương giã vũ phu đánh nhau chiêu số ngươi một quyền ta một quyền xem ai trước tiến ngã tuyệt đối không phải là giết địch vật lộn thượng thừa đánh lộn pháp môn bởi vậy luyện tới trình độ nhất định liền biết chỉ điểm đao có ra bảy lưu ba ra ba lưu bảy hoặc một nửa mở chờ chút bắt đầu chú trọng hậu kình chú trọng biến hóa các loại kỳ thực đến rồi hậu thế minh thanh hồ ra đao pháp càng là tổng kết những kinh nghiệm này chiêu số tinh kỳ không ở lấy lực c h ạ m lực kéo dài bên trong tự cũng có đạo âm dương có âm có dương có cương mánh cũng có nhu h ò a dùng đến tốt nhất là hồ nhất đao hán khiến đao thời gian phi thường chầm hơn nữa cũng thu lại nhiều lắm bí quyết là cùng với lấy c h ủ bắt nạt khách không bằng lấy khách phạm chủ n ô n thắng l a o chỉ thắng gấp chiền chật vắt sắt đánh chạn mạnh hơn c h i ệ n xóa sạch câu chặt chém phách đương nhiên vương ba phấn còn kém xa thế nhưng dù sao luyện nhiều năm như vậy ít nhiều biết chút k ỹ xảo chỉ thấy đao này cắt ngang lại đây hơn nữa ánh đao bất định làm như cắt ngang làm như bổ xuống vừa tựa như trên tước biến hoa bất định đao này không phải là vừa n ã y cái kia nát phố lớn hầu như tùy tiện tìm cá nhân đều có thể khiến lực bá hoa sơn đoán chừng là kim đao môn giam tuyết chiêu h ừ vẫn tính có như vậy mấy lần chẳng trách có thể chấn được b u ồ n địa thế lực đàm tiếu thiên nghĩ thầm chỉ là vương ba phấn đã thấy đàm tiếu thiên khinh rên một tiếng không thấy đón lấy liền cảm giác thủ đoạn bị chỉ tay điểm vào thần môn huyệt rung cổ tay kim đao càng tuột tay bay ra ngoài vương ba phấn tại chỗ kinh hãi không thể tin được hắn cũng không buông tha thêm vào bình thường còn đã luyện công phu quyền cước lúc này cũng l i ề u mạng toàn bộ dùng tới nếu là cùng các cao thủ tầm thường luận võ tranh tài trên thực tế hắn dĩ nhiên toán thua đối phương cũng nên triệt chiêu nếu như hắn đột nhiên sử dụng chiêu này thuật kinh nghiệm chưa đủ chỉ sợ tại chỗ chúng chiêu trái lại bị hắn loạn bên trong thủ thắng phản bại vì là thắng chỉ là đàm tiếu thiên là ai lại không phải lần đầu tiên đánh nhau cũng rõ ràng trong lòng giang hồ rốt cuộc là cái gì làm sao có khả năng lật thuyền trong mương bên trong hắn điểm ấy cho vạt nhìn hắn mất đúng mực loạn quyền vung ra đ à n thiếu thiên chỉ có không nhịn được cười thầm mắng một tiếng người ngủ ngốc đ à n thiếu thiên một phát bắt được trên lưng hắn cổ ma h u y ệ t r u n g cổ tay vương ba phấn nhất thời không còn sức phản kháng tay chân cùng trên người chỉ cảm thấy đều mềm nhún ra đ à n thiếu thiên tùy ý ném đi liền để hắn tài trên đất ăn một mặt h ô i sợ cũng không bỏ dậy nổi bên cạnh hắn thân đệ đệ vương trọng cường nhưng là nhìn từ đầu tới đôi nhìn ra rõ rõ rằng ràng chỉ là càng rõ ràng hắn càng là cảm thấy sợ sệt sau đó vương ba phấn hỏi hắn hắn mới nhớ lại như thực chất nói tới ngươi một đao vỗ xuống hắn đầu tiên là bên phải thiểm tránh đi sau đó ngươi sử dụng bản môn tuyệt kỹ một ngày ba huy rút đao cắt ngang hắn đi nhanh đến sau lưng không chờ đao đến ngón tay hóa kiếm điểm tay ngươi cổ tay ra chiêu vừa nhanh vừa chuẩn lại rớt để đao của ngươi tuột tay ra không hề lực trở tay toàn bộ hành trình ung dung như t h ư ờ n g tựa hồ là đại nhân đang trêu đùa tiểu hải tử lúc này chợt thấy đàm tiếu thiên nhìn lại hắn nhất thời càng có chút sốt sáng bất an tựa hồ bị đại nhân bắt được làm chuyện xấu tiểu hài nhi chỉ thấy đàm tiếu thiên mở miệng cười vương nhị ra có muốn hay không chơi một chút không sai ở đàm tiếu thiên trong mắt đây chính là một trò chơi vui đùa liền treo lên đánh cũng không tính vương trọng c ư ờ n g nào dám vội vã chất lên mập trên mặt cười miễn cưng nói làm sao dám liền tiểu nhân điểm ấy bé nhỏ bản lĩnh làm sao dám ở đàm đại hiệp trước mặt làm cản đàm tiếu thiên cũng không bắt buộc kỳ thực cái tên này nhìn qua m ậ p một chút không bằng đại ca hắn oai hùng nhưng hắn trong thực tế ngoại công tu vi còn muốn thắng đại ca hắn một bậc chỉ là hắn e sợ đắc thắng trên mười chủ cùng đàm tiếu thiên giao thủ mới có cơ hội thắng nơi này một bậc ngón tay một ít cũng không phải là nhất đẳng chờ đàm tiếu thiên tùy ý đi rồi sau đó vương trọng cương mới liền vội vàng đem ca ca của chính mình đỡ lên chờ đàm tiếu thiên trở lại sau đó lâm bình chi đã miễn cưỡng khôi phục như cũ đàm tiếu thiên tùy ý rót hai chén t r à mở miệng nói đến uống chén trà ép ă n ủi lâm bình chi cười khổ nói sư phụ ta thực sự là không biết nên cảm ơn ngươi hay là hận ngươi đàm tiếu thiên ỉ chỉ cả dự, mở miệng nói cái gì cảm ơn ta hận ta ta là sư phụ của ngươi ta nói cái gì ngươi phải nghe cái gì không cần cảm ơn cũng không có thể hận lâm bình chi nghe xong cười khổ hơn nói vậy không biết sư phụ ngươi có dặn dò gì đàm tiếu thiên mở miệng đi truyền tin tức ngươi bái ta làm thầy muôn chấn chỉnh lại phúc uy phiêu cục người sống đều tìm trở về chết rồi xem có không thân nhân có thân nhân đi cố gắng bồi thường một phen đem người tâm đoàn tụ lên lâm bình chi mở miệng có thể là chúng ta bây giờ tựa hồ không có tiền a nhân thủ cũng chỉ có hai chúng ta đàm tiếu thiên mở miệng không có tiền đi tìm ông ngoại ngươi mượn trước một điểm đem tin tức trước tiên truyền đi nhân thủ trước tiên triệu tập trở về sau đó chúng ta đi tứ xuyên lâm bình chi xứng sở thoáng qua đại hỷ phải đi tìm dư thương hải báo thù sao đàm tiếu thiên l ử một tiếng nói nhà ngươi tiền không phải phần lớn bị hắn đoạt đi rồi sao hiện tại vừa vạn sư ra có tiếng phân phó nói ngươi đi chuẩn bị đi lâm bình c h i lúc này mới là thật cao hứng hắn vốn là không muốn sẽ cùng ông ngoại một nhà có một chút liên quan lúc này thấy báo thù có hy vọng hôm qua lại trải qua đàm tiếu thiên ngôn ngữ oanh tạc một phen hiện tại nhưng là nghĩ đến hàng năm cha ta đều tới ông ngoại ra đưa nhiều tiền như vậy hiện tại ta dùng một điểm thì thế nào ta coi như dùng ta lâm ra tiền nghĩ đến điểm này hắn không hề xoắn suýt nhanh chân rời đi đi tìm vương nguyên bá đi tới đàm tiếu thiên nhưng là sắc mặt tối xâm lại vẫn là toán lọt một điểm hắn mới vừa mới trên đường trở về không ngừng mà hồi tưởng đột nhiên nghĩ đến một điểm quyên hỏi lệnh hồ sung muốn tiếu ngạo giang hồ khúc phổ đây chính là nhậm doanh doanh hướng vấn thiên đám người vì là cứu nhậm ngã hành nhất định phải cầm tới tay nếu có quyển sách này rất dễ dàng là có thể thu được một nhóm lớn thủ hạn được hấp tinh đại pháp cũng biết dễ dàng một chút phản chi nếu như ít đi quyển sách này sau đó phải tìm đảo cốc lục tiên thậm chí nội dung vợ kịch hướng đi vấn đề có thể tất cả đều xảy ra sai sót bây giờ là nên nghĩ biện pháp bù đắp sai lầm này chỉ chốc lát sau lâm bình chi sẽ trở lại đàm tiếu h thiên cũng không hỏi hắn phải đến bao nhiêu tiền lại cùng vương nguyên bán nói rồi mấy phần làm bao nhiêu sự hắn tìm đồ đệ là tới thay hắn làm việc không phải để hắn làm toàn chức mai ba hắn trực tiếp mở miệng nói có thể xuất phát sao lâm bình chi tự tin n ở nụ cười vậy do sư phụ g i ặ n dò đàm tiếu thiên thỏa mãn n ở nụ cười sư phụ có việc đệ tử phục kỳ lao đây mới là hắn muốn thu đệ tử nguyên nhân a đăng bởi chương ba mươi sáu tới trước thanh thành giật nảy cả mình đàm tiếu thiên vốn là đáng ghét nhất người đi đường chỉ vì ở cổ đại chạy đi rất lãng phí thời gian mà đàm tiếu thiên thiếu nhất chính là thời gian bởi vậy không làm được đàm tiếu thiên mới vừa mang theo lâm bình chi chạy tới thanh thành dưới chân đã bị nguyệt quang chiêu đi rồi chỉ còn lâm bình chi một người đến lúc đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì đàm tiếu thiên có thể không dám hứa c h ắ c ai biết hắn lo lắng đã lâu nhưng vẫn không có loại kia bị truyền đòi cảm giác rất tự nhiên vượt qua nguyệt ra thời gian sẽ không xảy ra chuyện gì chứ đàm tiếu thiên có chút bận tâm hắn lo lắng nhất không phải là xuất hiện cái gì bất ngờ đem mình vĩnh viễn lưu lại nơi này cái tiếu ngạo giang hồ trong thế giới đến lúc đó thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay l i ê n mang theo phần này lo lắng đàm thiếu thiên mang theo lâm bình chi đi tới thanh thành dưới chân h ừ ta ngược lại muốn xem xem có hay không thanh thành kiếm tiên thục sơn kiếm hiệp truyền hoặc là ngàn năm xả yêu bạch tố trinh còn chưa lên sơn trong chớp mắt đếm không hết đạo sĩ b à y trận pháp vây quanh đàm thiếu thiên lúc đó chính là biến sắc đơn đà độc đấu ngoại trừ phong thanh dương cùng đông phương bất bại bất kể là nhậm ngã hành vẫn là bán điếu tử lệnh hồ sùng hay là phương chính sung hư đáng người đàm tiếu thiên hết thệ không để vào mắt nhưng là trận pháp đồ chơi này nhưng là cầm không chuẩn